Thanh Long Hi Hi nói, Giang Công Tử đã đi ra. Dương Tú gật gật đầu. Vân Long Lạc Giang nói, Long Chủ, người vị sư huynh này, sư tỷ đều rất không tồi, đưa cho người đều là người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vợ, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Thanh Long Hi Hi nhìn cao tuấn thần, Kim Vũ lương liếc, nói, đúng vậy à, tưởng cô nương tiểu không cần phải nói rồi, vị kia Giang Công Tử, đến sau này, hắn tiểu nhìn ta liếc, hơn nữa ánh mắt Thanh Tịnh đực rớt tuyệt không như là tin đồn gì bên trong hái hoa công tử a Cao Tuấn Thần, Kim Vũ Lương xấu hổ cười cười. Cao Tuấn Thần nói, chúng ta trước kia nào có tư cách tiếp xúc đến Giang Sở Ca à, đều là nghe nói một ít nghe đồn, xem ra nghe đồn thực không thể tin. Kim Vũ Lương nói, đúng vậy, Giang Sở Ca người này, một thân hạo nhiên chính khí, mặc dù tại nữ sắc bên trên đa tình một điểm, nhưng thế gian người nam nhân nào không thích mỹ nữ đâu. Giang Sở Ca có thực lực này cùng năng lực, mới có nhiều như vậy mỹ nữ tương bồi. Nghĩ đến thanh danh của hắn không tốt, là những người khác so ra kém hắn, sinh lòng ghen ghét, cho nên thêm mắm thêm mối truyền lệch ra rất nhiều chuyện. Hai người này, ngay từ đầu nâng lên giang sở ca, ngữ khí thật là đau xót. Nhưng là, đã trải qua chuyện ngày hôm nay kiện, hai người đối với giang sở ca triệt để đổi mới, sinh lòng kính nghệ. Dương Tú trực tiếp đi đến nội đường, nhìn xem trên giường tỉnh dưỡng cơ trường tiêu, nói Sư phụ, người ở nơi này hảo hào dưỡng thương, hiện tại ta trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử. Xem như tại Ngự kiếm các chính thức dừng chân rồi, Ngự kiếm các không còn có bất luận kẻ nào gan dám khi dễ chúng ta, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, lại đi khi đường học tập luyện khí chi thuật. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, vẻ mặt vẻ hài lòng, nói: "Dương Tú, từ nay về sau, ngươi không nên cứ gọi ta là sư phụ rồi." Dương Tú sững sở, nói: "Vì cái gì?" Cơ trưởng Tiêu nói: "Ngươi bây giờ là Ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử, Giang Sở Ca là sư huynh của ngươi, tưởng y Vân là ngươi sư tỷ." Bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài vương giả, trước kêu một mình ngươi, bảo ta một tiếng sư phụ cũng không có gì, hiện tại ngươi là sư đệ của bọn hắn, lại gọi sư phụ ta, không thích hợp. Dương Tú nói, có thể ngươi thật sự là sư phụ ta, ngươi chỉ dạy ta tu luyện, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta gọi sư phụ ngươi thiền kinh địa nghĩa. Cơ trưởng tiêu khẽ lắc đầu, nói, ngươi bây giờ phát triển rồi, ngự kiếm các không thể so với là thành viêm cốc, giang sở ca, tưởng y vân. Vô luận là niên kỳ hay vẫn là tu vi, đều xa cao hơn ta. Ngươi muốn gọi sư phụ ta, bọn hắn với tư cách sư huynh của ngươi sư tỷ, chẳng phải là tại võ đạo bối phận bên trên so với ta thấp đồng lửa, ta không đảm đương nổi. Nếu là ngươi bây giờ không có đối với tử quân thay lòng đổi dạ, từ nay về sau, ngươi đã têu ta nhạc phụ a." Dương Tú trong nội tâm vui vẻ, gọi nhạc phụ rất tốt ta, lúc này ôm quy nói, "Vâng, nhạc phụ." Cùng cơ trường Tiêu Hàn Huyên một hồi, Dương Tú liền làm cho cơ trưởng Tiêu nghĩ ngươi thật tốt. Chính mình tiến về trong phòng tu luyện, chuẩn bị trùng kích thông huyền cảnh. Không có nhất khí phá huyền đan, dương tú thì ra là một gần hai tháng, có thể đột phá thông huyền cảnh. Có nhất khí phá huyền đan, tự nhiên là muốn sớm một ít thời gian. Trong phòng tu luyện, mở ra tụ nguyên trận pháp, dương tú xuất ra vương cấp tụ nguyên Châu thông huyền ngộ đạo đan, tùy thân mang theo, gia tăng chính mình hấp thu nguyên khí tốc độ, cũng gia tăng ngộ tính của mình. Vốn là bế quan tu luyện vài ngày, đem tu vi lại củng cố đi một tí. Sau đó lấy ra nhất khí phá huyền đan, nuốt xuống dưới. Nhất khí phá huyền đan vừa vào bụng ở bên trong, liền bị quần bạo nguyên khí xé rách, luyện hóa, nhanh chóng sáp nhập vào tứ chi bách hải. Lập tức, Dương Tú tứ chi bách hải bên trong quần bạo nguyên khí đều bị dẫn động, hướng cảm ứng được thông huyền cảnh bức trướng, đánh thẳng vào. Dương Tú cảm giác mình cùng ở giữa thiên địa liên hệ, chỉ còn lại có tầng kia cách ngăn. Vênh phá tầng kia cách ngăn, là hắn có thể đủ cùng thiên địa tương dùng, tùy ý điều ở giữa thiên địa lực lượng. Một lần hành động thông hiểu huyền cơ, bước vào thông huyền cảnh là vi huyền quân. Dũng Dương Tú trước mắt Tu Vi, cưỡng ép phá cảnh bản không thể được, nhưng có nhất khí phá huyền đan, nhưng lại làm cho hắn đã có trăm, trăm phá cảnh lực lượng. Toàn bộ quá trình, ước chừng rằng có 3 ngày tả hữu. Thông huyền cảnh bích chướng, âm ầm nghiến nát. Dương Tú lập tức một hồi thể hồn quán đính cảm giác, hắn cùng với ở giữa thiên địa liên hệ, không tiếp tục cách trở. Ở giữa thiên địa, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận nguyên khí đã bị cảm ứng. Lập tức chấn động lên, điên quầng hướng đan hy phong hội tụ mà đến. Dương Tú, chính thức đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân. chương 584, Dương Tú cựu nhân nhóm. Dương Tú đột phá huyền quân động tinh quá lớn. Toàn bộ ngự kiếm cắt trong phạm vi thiên địa nguyên khí, đều tại bạo động, hướng đan hy phong hội tụ. Cái kia trận thế, cơ hội tiếp cận một ít bình thường thiên tài đột phá sinh tử cảnh thành vương. Lúc này, không biết bao nhiêu vương giả, đem ánh mắt quang hướng về phía đan hy phòng Từng đạo tinh thần cảm giác càn quét mà đến. Sau đó bọn hắn đã biết, không là có người thành vương, mà là Dương Tú đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân. Chúng vương giả rung động, đột phá huyền quân, thì có như thế trận thế, so về lúc trước Giang Sở ca đột phá huyền quân, tạo thành động tĩnh chỉ có hơn chứ không kém. Ngự kiếm các lại đem quật khởi một vị tiềm lực không kém hơn Giang Sở ca cường giả, có người vui mừng, có người buồn. Chờ Dương Tú lớn lên, ngự kiếm các hội trở nên cường đại hơn, tại Đông vực địa vị hội càng cao. Đại đa số vương, giả, trong nội tâm đương nhiên vui mừng. Thế nhưng mà, văn ra vương giả, nhưng lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn hận thấu Dương Tú, hận thấu giang sở ca, không thể gặp Dương Tú càng ngày càng tốt. Đan Hy Phong, bành chướng nguyên khí ngưng tụ thành một cái cự đại tuyển qua, điên quẩn Dũng mãnh vào Dương Tú trong cơ thể. Dương Tú thân thể, đang tại cực tốc lột sắc trong. Đột phá thông huyền cảnh, có thể câu thông thiên địa lực lượng, dẫn động thiên địa lực lượng tối thể, mặc dù không tính là thoát thai cốt nhưng là có thể tẩy tùy phần mau, sâu sắc tăng lên thân thể cường độ cùng tiềm lực. Thiên địa lực lượng tôi thể quá trình, ràng có 3 ngày 3 đêm. Dương Tú thân thể, vốn là cường đại, còn hơn huyền quân cường, giả, trải qua thiên địa lực lượng tối thể, nâng cao một bước. Mỗi một tốc gia thịt, đều bảo quang sinh huy. Trải qua 3 ngày 3 đêm, Dương Tú tu vi, tại thông huyền cảnh nhất trọng triệt để vững chắc. Dương Tú ánh mắt, lộ ra sáng lạn huy, từ nay về sau. Hắn là huyền quân cường giả. Nhưng cái này còn chưa đủ. Dương Tú trong ánh mắt, không có chút nào kiêu ngạo, mục tiêu của hắn, là vạn năm trước huyền đế. Huyền đế 25 tuổi thành vương, 60 tuổi trước thành đế. Dương Tú ánh mắt kiên định, nhưng hắn là tương lai muốn phi thăng thần giới tồn tại. Hơn nữa, Dương Tú như được cựu kiếm thần vương truyền thừa, đã đến thần giới, từng đã là huyền đế, hiện tại huyền lôi thần vương, chính là của hắn đại địch. Nếu không thể tại phàm giới siêu việt huyền đế thành cựu, đã đến thần giới, lại có thể nào siêu việt huyền lôi thần vương? Dương Tú năm nay 19 tuổi, người ở bên ngoài xem ra, mới vừa vào 19 tuổi, liền thành huyền quân, là bực nào rất giỏi. Dương Tú lại biết, cái này còn xa xa không đủ, tương lai so huyền đế sớm hơn thành vương, sớm hơn thành đế, đây mới thực sự là giá trị phải cao hứng sự tình. Dương Tú xuất quan, thủ hạ mọi người đủ hạ. Giang sở ca đi vào đan hy phong, đối với Dương Tú nói, đối với đặc thủ võ giả mà nói, luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù văn, ngự thú. Tu luyện mỗi một chủng phó trước, đều là tu hành, người là kiếm trận sư, tinh thông luyện khí, trước theo luyện khí bắt đầu. Hôm nay, mang người đi khí đường luyện khí, lúc nào có thể luyện chế ra huyền dai binh khí, là có thể luyện chế ra huyền giai linh bảo, xem như hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ nhất luyện ra huyền giai linh bảo, dẫn động thiên địa chi địa, đủ để cho tu vi của người nâng cao một bước. Vì vậy, dương tú đã bắt đầu tại khí đường luyện khí kiếp sống. Cơ trường tiêu thân thể, trải qua những ngày này trị liệu, đã triệt để phục hồi như cũ Chỉ có hai chân, triệt để phế đi, không cách nào đứng thẳng, hắn cũng cùng nhau đi tới khí đường tu luyện. Luyện ra huyền giai linh bảo, tu vi của hắn, đồng dạng có thể nâng cao một bước. H.T.T.P.T. Doe nụ ạ toài nhìn xem cơ trường tiêu hai chân, Dương Tú bình tĩnh hai mắt ở chỗ sâu tròng, liền hiện lên một đảo mũi nhọn. Lạc nhật phong hạ chuyện đã xảy ra, tại mọi người thấy đến, đã đã xong. Có thể tại Dương Tú trong nội tâm, việc này vẫn chưa xong. Văn ra. Giàn ra. Bọn hắn muốn vi cơ trưởng tiêu bị phế hai chân, trả giá thật nhiều. Hơn nữa, Dương Tú tin tưởng, Văn Gia cùng Giản Gia tổn thất thảm trọng, trong nội tâm tất nhiên không phục, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Giang sở ca, Văn Gia cùng Giản Gia không đối phó được. Như có trả thù, tất nhiên là hướng hắn Dương Tú trả thù. Cho nên, Dương Tú cùng Văn Gia, Giản Gia ở giữa ân hoán, giờ mới bắt đầu. Như Dương Tú sở liệu, Văn Gia, Giản Gia đều đối với hắn hận thấu xương như có cơ hội gây nên hắn vào chỗ chết, tuyệt đối không chút do dự. Giản Vương Triều Đương Giản Vương Triều Vương quân Giản Quân Lâm, biết được hắn thiên tài nhất tử tôn Giản Tinh Thần, Giản Tinh Chu đều chết ở ngự kiếm các, nổi giận vô cùng. Bất quá việc này là Giản Tinh Thần, Giản Tinh Chu không đúng, Giản Quân Lâm không thể hướng ngự kiếm các hỏi trách giải an. Hắn lửa giận, cứu hận, chỉ có thể hướng dương tú, giang sở ca hai người phát tiết. Liên Văn Thương Hải cũng không phải giang sở ca đối thủ Giảng quân lâm tự nhiên là không dám hướng giang sở ca làm khó dễ. Cho nên, duy nhất trả thù đối tượng, chỉ còn lại có Dương Tú. Giảng quân lâm theo nổi giận trong kịp phản ứng về sau, gọi một gã giảng thị lục trọng vương giả Giảng Quy Vân, giao cho nói. Tiến về trăm quốc chi vực, bí mật điều tra Dương Tú thân phận, hắn có gia tộc, đã diệt gia tộc của hắn, hắn có tông môn, giết hắn tông môn, nhớ lấy làm được che giấu, không muốn lưu lại sơ hở, bại lộ thân phận của mình. Giảng Quy Vân lĩnh mệnh mà đi. Trăm quốc chi vực, chỗ kia liền vương giả đều không có, tiểu tính ra một cái, cũng là nhất trọng vương giả. Giảng quy vân thân là lục trọng vương giả, hắn muốn tại trong quốc chi vực giết người, tự nhiên là gọn gàng, thủy thi diệt chứng nhận, ai có thể biết được. Thế nhưng mà, muốn muốn trả thù dương tú, không chỉ là giản ra. Còn có người, cùng dương tú có khác sâu cựu hận. Cựu ra, kiên định cho rằng dương tú cấp đi thuộc tại gia tộc bọn họ đế quân bảo tàng. Đế quân bảo tàng A, đủ để khiến vương giả đều điên cuồng Kiều ra không có ngự kiếm các đệ tử, cũng không biết Dương Tú tiến vào ngự kiếm các về sau, đã trở thành trưởng giáo thân truyền đệ tử. Kiều ra càng nghĩ, Dương Tú tại ngự kiếm cắt nội, như thế nào đều không đối phó được, muốn đối phó Dương Tú, chỉ có một biện pháp. Đem Dương Tú dẫn xuất ngự kiếm cắt. Hơn nữa, làm cho Dương Tú rời sang ngự kiếm cắt, rời đi càng xa càng tốt. Khổ tư nhiều ngày, Kiều ra rốt cục nghĩ ra một đầu độc kế. Tháng 2 26 ngày, Dương Tú tiến vào khí đường tu luyện ngày hôm sau. Vân Long Lạc Giang tìm được khí đường đến rồi, xuất ra một miếng phong ấn ngọc giản, giao cho Dương Tú. Vân Long Lạc Giang nói, đây là thủ vệ sơn môn đệ tử, giao cho Đan Hy Phong đến, nói là có người đưa cái này miếng phong ấn ngọc giản, nói trong ngọc giản nội dung, mở ra phong ấn sau sẽ biến mất, chỉ tên muốn Long Chủ Ngươi tự mình mở ra. Dương Tú Long Mi có chút nhữ một cái, điều này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Một bên, Giang sở ca ánh mắt, cũng có chút ngưng tụ, nói, mở ra trước nhìn xem. Là cái gì nội dung?" Dương Tú gật gật đầu. Hắn dùng tinh thần lực mở ra ngọc giản bên trên phong ấn, rất nhanh liền có một đạo tin tức, theo trong ngọc giản theo Dương Tú tinh thần lực chuyển vào Dương Tú trong óc. Ngọc giản rất nhanh hào quang ảm đạm, bên trong tin tức không có, chỉ có Dương Tú một người biết rõ. "Dương Tú, chờ ngươi chứng kiến trong ngọc giản tin tức, chúng ta đã đạt tới trăm Quốc chi vực, ha ha. Chúng ta cửu ra đã đem ngươi điều tra được thanh thanh sở sở, đem nhắm nguy quốc Thanh Viêm thành, đuổi bắt người nhà của ngươi." Muốn nhớ nhà người sống mệnh, mang theo người hầu của ngươi, phản hồi trăm quốc chi vực, trở lại thanh viêm thành, dùng tới cổ lôi trong điện đế quân bảo tàng để đổi, cảnh cáo ngươi thoáng một phát, việc này ngươi không thể nói cho ngự kiếm các bất luận kẻ nào. Chúng ta tại ngự kiếm các bên ngoài lưu có nhạc tuyến, ngươi như mang theo ngự kiếm các là bất luận cái cái gì cường giả tiến đến trăm quốc chi vực, ngươi chứng kiến sẽ chỉ là người nhà ngươi thi thể. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có hội đã diệt thanh viêm thành rừng ra, còn có thể đã diệt thanh viêm cốc đã diệt Ngô Châu Dương ra. Vì đế quân cái này ngọc tàng, cựu ra, nói được thì làm được. chương 585, phản hồi Trăm Quốc chi Vực. Dương Tú trong mắt, lập tức hiện lên một đạo cực hạn múi nhọn. Hắn lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Tại Đông Cực Vực, Dương Tú không muốn người khác biết rõ lai lịch của mình. Hắn tại Trăm Quốc chi Vực gia tộc, chịu không được Đông Cực Vực bất kỳ một cái nào thế lực trả thù. Giang Sở Ca cảm nhận được Dương Tú chấn động, nói, chuyện gì xảy ra. Dương Tú vướt cái chán, Trong đầu chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Cựu ra cử động lần này hiển nhiên là muốn đem Dương Tú bức về trăm quốc chi vực, tốt thừa cơ giết hắn. Cựu ra dám làm như thế, nhất định là tham dò Dương Tú ngọn nguồn. Yêu tính toán Dương Tú mang theo vân long lạc giang bọn người trở về, cũng không cách nào chống lại Cựu ra. Bất quá. Dương Tú đoán được đến, Cựu ra có lẽ còn không biết, hắn đã thành ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử. Ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền, hạng gì thân phận địa vị. Mà Chỉ là đông cực vực một cái vương giả gia tộc, liền vương triều đều không có thành lập. Cựu ra dùng Dương Tú người nhà uy hiếp Dương Tú, vô luận thành công hay không, bị ngự kiếm các đã biết, đều muốn mặt lâm đại hoạ. Nghĩ lại một lát, Dương Tú liền không hề do dự, đem trong ngọc gián tin tức, một năm một mười nói cho Giang Sở Ca. Giang Sở Ca trong hai mắt, lập tức hiện lên một đạo dòi mang, nói, thậm chí ngay cả ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử cũng dám uy hiếp, cái này cựu ra. Là muốn tại đông cực vực xóa tên A Dương Tú thân sắc sầu lo, nói: "Ta trở thành trưởng giáo thân truyền, tiểu la nhất mấy ngày gần đây sự tình, kiểu ra chỉ sợ còn không biết, nếu không, bọn hắn không có lá gan này, ưu tính toán có lá gan này, cũng không dám tại trong ngọc giản chỉ ra thân phận của mình. Nếu như kiểu ra biết rõ Dương Tú thân phận, muốn trả thù Dương Tú người nhà, cũng chỉ hội vụng trộm trả thù, cái đó sẽ trực tiếp làm rõ thân phận, đây quả thực là tại tìm chết. Chính là bởi vì cựu gia không biết thân phận của hắn, cho nên Dương Tú lo lắng, sợ cựu gia sảng bậy." Ngự kiếm các khoảng cách trăm quốc chi vực quá xa xôi rồi, hiện tại căn bản không kịp chạy trở về, nếu như kiểu ra đối với thanh viêm thành Dương ra hạ độc thủ, Dương Tú một chút biện pháp đều không có. Giang sở ca nhìn ra Dương Tú sầu lo, vô vô Dương Tú bạ vai, nói, chớ khẩn trương, đối phương chỉ nói là hôm nay đến trăm quốc chi vực, trăm quốc chi vực lớn như vậy, bọn hắn đến thanh viêm thành, còn cần không ít thời gian. Dương Tú thần sắc cũng không thấy khá chuyện, nói, có thể chờ ta chạy về thanh viêm thành. Người nhà của ta đã sớm gặp nạn rồi. Giang sở ca lấp đầu, nói, có ta ở đây, dùng không được bao lâu, có thể hồi thanh viêm thành. Dương Tú sướng sở, cái gì? Vân Long Lạc Giang cũng vẻ mặt kinh ngạc. Giang sở ca mỉm cười, nói, đối với một gã tinh thông không gian trận văn trận pháp sư mà nói, lại khoảng cách xa, cũng không phải khoảng cách. Đối lại ta khắc một cái tạm thời truyền tống trận, trực tiếp phản hồi Trăm Quốc Chi Vực. Dương Tú Hoàng Sợ nói, có như vậy truyền tống trận? Vân Long Lạc Giang cũng sợ hãi thán phục, theo ngự kiếm các đến trăm quốc chi vực, tầm đó cách xa nhau mấy trăm vạn giảm a một cái tạm thời truyền tống trận có thể truyền tống như vậy khoảng cách xa. Giang sở ca nhìn xem Dương Tú cùng Vân Long Lạc Giang, nói, các người đây tựu không hiểu, khoảng cách càng xa truyền tống trận, càng không ổn định, cho nên, muốn bố trí một tòa ổn định cự ly xa truyền tống trận, rất khó. Cần rất nhiều chân quý tài liệu, đông cực vực chỉ có 7 đại siêu cấp tông môn cùng đông châu cổ thành tầm đó Có loại này vượt qua trăm vạn dặm đã ngoài cự ly xa truyền tống trận. Nhưng tạm thời truyền tống trận không cần lo lắng trận pháp ổn định không ổn định vấn đề, chỉ sử dụng một lần, nó muốn sụp đổ tiểu đảm nhiệm nó sụp đổ, cho nên tạm thời truyền tống trận có thể so với cố định truyền tống trận, truyền tống càng khoảng cách xa. Nói xong, Giang Sở ca lấy ra địa đồ, đợi ta tính toán ra Ngự kiếm các cùng ngụy quốc ở giữa khoảng cách, phương vị góc độ, là được khắc trận, trực tiếp truyền tống đến. Đông vực trên bản đồ, là không có Thanh Châu cái này thành trì. Chỉ có Ngụy Quốc, thuyền của tôi. Nét hơn nữa, Ngụy Quốc tại trên địa đồ cũng chỉ là lớn cỡ bản tay một khối địa phương mà thôi. Giang Sở Ca tính toán ra ngự kiếm các cùng Ngụy Quốc ở giữa khoảng cách, phương vị góc độ, liền tại khí đường khắc trận pháp. Hắn dùng bản thân nguyên khí, tại mặt đất khắc trận văn, tại nguyên một đám trận văn giao lộ, để vào lục phẩm vương cấp linh thạch. Dương Tú, Vân Long Lạc Giang ở một bên, nhìn xem Giang Sở Ca khắc trận văn, trong ánh mắt đều có kỳ sắc. Nhất là Dương Tú, ánh mắt lóe sáng được rất Hắn có đỉnh tiêm trận pháp Thiên Phú, loại này không gian truyền tống trận văn, hắn rất có hứng thú. Một tòa cự ly xa truyền tống trận, không dễ dàng bố trí, dù là chỉ là tạm thời, Giang Sở Ca cũng hao phí hơn một giờ mới hoàn toàn khắc hoàn thành. Toàn bộ truyền tống trận, đường kính ước 3 trượng tả hữu, bên trong từng đạo trận văn giăng khắp nơi, ít nhất thả ở hơn 1000 khoả vương cấp linh thạch. Một khoả vương cấp linh thạch, tương đương với 100 khoả ngũ phẩm huyền giai linh thạch. Hơn 1000 khoả vương cấp linh thạch, là bên trên 10 vạn khoả ngũ phẩm linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Gần cây một lần truyền tống, muốn nhiều như vậy vương cấp linh thạch, có thể thấy được cũng không phải là người nào đều truyền tống được rất tốt. Tốt rồi. Giang sở ca xoa xoa mồ hôi chán, vô vô tay nói, xuất phát, tiến về trăm quốc chi vực, đổi tại cựu ra trước khi trở lại thanh viêm thành dưng ra, ta ngược lại muốn nhìn, cựu ra là như thế nào chui đầu vào lưới tự tìm đường chết. Dương Tú ánh mắt lộ ra vẻ hương phấn. Dương Tú chỉ là cho những người khác đưa tin thông tri thoáng một phát Nói mình cùng Vân Long Lạc Giang hồi trăm quốc chi vực một chuyến, cũng không làm cho bọn hắn cùng nhau tiến đến. Sau đó, Dương Tú cùng Vân Long Lạc Giang tiến nhập trong truyền tống trận, Giang Sở Ca cũng tiến vào trong đó. Khải trận. Giang Sở Ca một tiếng quát nhẹ, một cước đập xuống, bành trướng Nguyên Khí tuân ra, lập tức từng đạo trận văn đều tránh sáng lên. Sở hữu vương cấp linh thạch, đều tách ra ánh sáng mảnh liệt màng, bành trướng Nguyên Khí bị trận văn hấp thu, làm cho trận văn hảo quang càng phát ra sáng chói Rất nhanh Sáng trói trận mang liền phóng lên trời, bay thẳng đến chân trời. Cả phiến tiên địa đều chấn động lên, tựa hồ bị ngạnh xanh xanh xe rách. Toàn bộ ngự kiếm các phạm vi đều bị cái này trong lúc đó không gian chấn động chấn đắc hư không run lên. Không biết bao nhiêu người thấy được khí đường khu vực, cái kia một đạo phóng lên trời huyến bạch quang trụ. Trận mang cổ sáng rằng có 10 giây đồng hồ tả hữu liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất, trận văn phi tốc cảm đạm sở hữu vương cấp linh thạch đều nhạt nhòa vô tung. Vừa rồi cái kia 10 giây đồng hồ tả hữu, hơn 1000 quả vương cấp linh thạch nguyên khí đều bị tiêu hao hết. Trong quốc chi vực, nguy quốc. Khoảng cách Thanh Châu ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ không gian, trong lúc đó một đạo trận mang cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Đương trận mang cổ sáng nhạt nhòa, Dương Tú, Giang Sở Ca, Vân Long Lạc Giang ba người ra hiện tại mặt. Dương Tú cảm nhận được trong không khí có cổ quen thuộc khí tức, trong thời gian ngắn như vậy, thật sự về tới Trung Quốc chi vực. Cách đó không xa, liền có một tòa thành trì. Dương Tú đi qua hỏi tham thoáng một phát, quả nhiên là ngụy quốc cảnh nội. Xác định vị trí, phân biệt phương vị, Giang Sở Ca xuất ra một chiếc đỉnh tiêm vương cấp phi thuyền. Ba người thừa vương cấp phi thuyền, hướng Thanh Châu Thanh Viêm Thành cực tốc mà đi, cũng không lâu lắm liền đến. Thanh Châu Thành, giống nhau trước kia. Dương ra, Thanh Viêm cốc cũng không có cái gì biến hóa. Dương Tú trong nội tâm nhất an, khá tốt, cựu ra người, còn chưa tới. Giang Sở Ca nói, ta ở chỗ này bố trí khóa không trận pháp. Chờ bọn hắn đến, đến rồi, tiêu tính toán vương giả cũng không cách nào thuấn di ly khai, làm cho bọn hắn toàn bộ chui đầu vào lưới. chương 586, Dương Tú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tú đột nhiên xuất hiện, làm cho Dương Điêu, thẩm hy nhu rất là ngoài ý muốn Biết được Dương Tú trở lại, khoảng cách thanh viêm thành không xa thanh long phá thiên, viêm long phần sơn cũng đều chạy tới, bái kiến Dương Tú. Có địch xâm phạm, đối với người nhà, tự nhiên không có gì hay dấu diếm. Giang Sở Ca tại Dương ra bố kế tiếp bảo hộ kết giới, làm cho Dương ra chi nhân, toàn bộ đều tiến nhập trong kết giới. Sau đó, Dương Tú, Giang Sở Ca liền tại Dương phủ bên trên uống soàng tiểu ẩm, chờ cửu ra người đến đây. Giang Sở Ca tinh thần cảm giác tản ra, ngẫu nhiên càn quét một lần, chỉ cần có vương giả tới gần, cách xa nhau ngẳng dặm Giang Sở Ca liền sẽ phát hiện. Dương Tú vì Giang Sở Ca rót một chén rượu, đạo lần này nếu không có đại sư mình, gia tộc của ta át gặp thái kiếp. Một chén này sư đệ mời ngươi, đà tạ sư minh. Giang sở ca một ngụm ẩm xuống, đạo ngươi nói cựu ra, ta làm cho người đã điều tra xong, chỉ là hạ phẩm vương cấp gia tộc, trong gia tộc mạnh nhất chính là ba vị tam trọng vương giả, mặc kệ cựu ra đến bao nhiêu người, đã đến thanh viêm thành, liền vào của ta khóa không trận pháp bên trong, một cái đều trốn không thoát. Hai người một bên trước ẩm, một bên chuyển thiếm. Cựu ra vương giả, thật lâu không đến, giang sở ca liền tại trên bàn rượu giáo dương tú huyền dai luyện khí chi pháp cũng coi như không có lãng phí thời gian. Tới gần lúc chạm vào tối. Giang sở ca đột nhiên nhẹ y một tiếng. Dương Tú ánh mắt khẽ động, đạo cửu ra vương giả đến rồi. Giang sở ca khẽ lắc đầu, có chút ngoài ý muốn đạo có một vị lục trọng vương giả, hướng thanh viêm thành phương hướng đến rồi. Dương Tú thần sắc cũng một quái lạ, đạo cửu ra mạnh nhất chỉ có 3 vị tam trọng vương giả, vị này lục trọng vương giả, không phải cửu ra chi nhân A. Dương một chút, Dương Tú lại nói trăm quốc chi vực, ngoại trừ vân long lặng giang. Không tiếp tục cái khác vương giả, hướng chi là lục trọng vương giả, không biết vị này lục trọng vương giả là du lịch đến vậy, hay vẫn là. Còn có thế lực khác, đối phó người nhà của ta. Nói xong, Dương Tú trong mắt múi nhọn lóe lên. Lục trọng vương giả, phóng nhãn đông cực vực từng cái vương triều, đều là thực lực thông thiên đại nhân vật. Loại này đại nhân vật, vô duyên không chú ý, sẽ đến trăm quốc chi vực. Còn trùng hợp như vậy, đi vào Ngụy Quốc, đi vào Thanh Châu. Dương Tú tại đông cực vực cựu nhân không chỉ là cửu gia mà thôi. Ngự kiếm Các văn gia, Giản Vương Triều giản gia đều cũng coi là cửu nhân của hắn. Một vị lục trọng vương giả đi vào Thanh Châu, hơn nữa là thẳng đến Thanh Viêm thành mà đến, Dương Tú không thể không ác ý đoán, đối phương là không phải là của mình tiểu nhân, đối phương là không phải đến tìm gia tộc của hắn trả thù. Giang Sở Ca đạo một vị lục trọng vương giả xuất hiện nơi đây là có chút kỳ quái, xem một chút đi. Nếu thật là trả thù ngươi mà đến, như vậy mục tiêu tiểu là Thanh Viêm thành Dương gia. Vừa vặn chui đầu vào lưới Dương Tú gật gật đầu Trong nội tâm sát cơ gọn sóng Nếu thật là văn gia Hoặc là giản ra người trước đến báo thủ Dương Tú cùng bọn họ ở giữa kiều hận Lại đem khắc sâu một phần Giang sở ca cảm ứng được lục trọng vương giả Tự nhiên là giản vương triệu giản quy vân Hắn đi vào trăm quốc chi vực Nghe ngóng Dương Tú tin tức Dương Tú tại trăm quốc chi vực Đại danh đỉnh đỉnh như nhật nguyệt đương không Giản quy vân rất nhẹ nhàng liền hỏi Tham gia Dương Tú bối cảnh Biết được Dương Tú là Ngô Châu Dương gia sinh ra, Thanh Viêm Thành Dương gia phát triển, lại đang cổ kiếm tông, Thanh Viêm cốc tu luyện qua, giảng Quy Vân trong nội tâm lạnh lẽo, một không làm, hai không nớt, đem những gia tộc này tông môn ý định diệt sạch. Trạm thứ nhất là Thanh Viêm Thành Dương gia. Dương Tú là ở Thanh Viêm Thành Dương gia phát triển, tự nhiên đối với Thanh Viêm Thành Dương gia cảm tình sâu nhất, giảng Quy Vân đem Thanh Viêm Thành Dương gia xếp hạng diệt môn đệ nhất vị. Giảng Quy Vân thừa lúc vương cấp phi thuyền, rất nhanh liền đuổi tới Thanh Viêm thành. Tại Thanh Viêm Thành phụ cận, Giảng Quy Vân liền thu vương cấp phi thuyền, sau đó, thu liễm khí tước, tiến vào Thanh Viêm Thành. Hắn không có vội vã động thủ. Đợi cho Nguyệt Hát phong cao thời điểm, hắn mới một cái thuấn di, thần không biết quỷ không hay tiến vào Thanh Viêm Thành dương ra. Giang sở ca bố trí xuống khóa không trận pháp, là phòng ngửa cửu ra đến đây vương giả quá nhiều, nhìn thấy hắn sau tứ tán mà trốn, hắn đuổi dết bất tiện. Một mình một cái Giảng Quy Vân, tự nhiên không đáng Giang sở ca khởi động khóa không trận pháp. Giảng quy vân tinh thần cảm giác tản ra, giang sở ca thân là cửu trọng vương giả, khí tức thu liễm, hắn cảm ứng không đến. Ngoại trừ giang sở ca bên ngoài, dương ra mỗi người, đều tại giảng quy vân tinh thần cảm giác bên trong. ân Giảng quy vân lập tức thần sắc một quái lạ, hắn tại dương ra bên trong, vậy mà cảm ứng được một vị nhất trọng vương giả. Nhất trọng vương giả, tự nhiên là vân long lạc giang. Dương gia chủ phủ đại đường, đen đuốc sáng ngời, dương tú tòa tại trong sảnh, vân long lạc giang đứng hầu một bên. Thế e g e n trạch tim đen đú ám VN. Giảng Quy Vân cảm ứng được Vân Long Lạc Giang về sau, liền cực tốc đến đến chủ phủ đại đường bên ngoài. Hắn thấy được Vân Long Lạc Giang. Đồng thời, cũng nhìn thấy Dương Tú. Giảng Quy Vân đồng tử, rồi đột nhiên co rụt lại, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Dương Tú, có thể Dương Tú bức họa hắn sớm đã nhớ trong đầu. Giảng Quy Vân liếc liền nhận ra được, nhìn không được lên tiếng kinh hô Dương Tú. Người tại sao lại ở chỗ này? Giảng Quy Vân đích thật là rung động. Giờ này khắc này, Dương Tú không phải là tại ngự kiếm các sao. Không có tin tức gì, nghe nói Dương Tú đã đi ra ngự kiếm các ca. Ngự kiếm các tại phía xa đông cực vực miền Tây, khoảng cách trăm quốc chi vực, mấy trăm vạn dằm xa, Dương Tú làm sao có thể vô thanh vô tức về tới đây. Hơn nữa, càng làm giản quy vân kinh ngạc chính là, hắn cảm ứng không đến Dương Tú tu vì khí tức. Dương Tú vô cấu kiếm thể, khí tức thu liêm lúc, mảy may cũng sẽ không tiết ra ngoài, trở thành huyền quân về sau, cho dù là cửu trọng vương giả cũng khó có thể nhìn ra trong cơ thể hắn nguyên khí chấn động. Dương Tú đánh giá Giản Quy Vân. Hắc ý, ý cái khăn đen, toàn thân chỉ còn lại có hai con mắt ở bên ngoài. Một vị lục trọng vương giả, xuất hiện tại một cái chỉ có hóa huyết cảnh võ giả thất phẩm trong gia tộc, vậy mà xuyên lấy y phục giả hành, chỉ lộ ra một đôi mắt. Rất hiển nhiên, người này cũng không muốn làm cho người biết rõ thân phận của hắn, cực kỳ chú ý cẩn thận. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Giản Quy Vân, đạo ngươi là ai? Ai bảo ngươi đến báo thủ gia tộc của ta? Văn gia? Hay vẫn là giản gia? Giản quy vân nhìn xem Dương Tú, nhìn xem vân long lạc giang, tinh thần của hắn cảm giác, cán quét toàn bộ dương gia. Ngoại trừ vân long lạc giang, giản quy vân không có phát hiện những thứ khác vương giả. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao, giản quy vân trong nội tâm luôn luôn một kìa bất an. Bởi vì, sự tình rất không đúng. Ví dụ như, Dương Tú cùng hắn nhất trọng vương giả người hầu, không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Ví dụ như, Dương Tú cùng vị kia nhất trọng vương giả, chứng kiến hắn không có lẽ như thế tỉnh táo không sợ. Giảng Quy Vân trong nội tâm rất kỳ quái. Dương Tú ngay tại trước mắt, hắn muốn nhân cơ hội giết chết Dương Tú. Hơn nữa hướng Dương Tú bản hỏi rõ ràng, hắn đến tột cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay trở về trăm quốc chi vực. Có thể Giảng Quy Vân không có động. Hắn chỉ là do dự một cái thời gian hô hấp, liền làm ra quyết đoán. Sự tình có chút cổ quái. Nơi đây không nên ở lâu, rút lui. Ngay tại Giản Quy Vân muốn thời điểm ra đi, một đạo thanh âm lạnh lùng, theo Giản Quy Vân sau lưng vang lên đến rồi lại đi, chẳng phải là đi không một chuyến. Nghe được cái thanh âm này, Giản Quy Vân lập tức toàn thân dết run, sởn hết cả gai Úc. Nhưng hắn là lục trọng vương giả A, thậm chí có người ra hiện tại hắn sau lưng, có thể hắn hoàn toàn vô tri Cái này là đáng sợ đến bực nào cường giả. chương 587, đánh chết lục trọng vương giả. Vèo. Giản Quy Vân trong nội tâm chấn động, động tác có thể nghiêm túc không có có do dự chút nào, liền trực tiếp phá toái hư không. Giang sở ca một cái tát vô ra. Giảng quy vân vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, liền từ thứ nguyên trong hư không bị vô đi ra. Sau đó, giang sở ca một cước đặt xuống. Bành trướng nguyên khí hóa thành một cái chân to, mãnh liệt đem giảng quy vân dẫm nát mặt đất. Ngáy mắt sau đó, nguyên khí tán đi. Giang sở ca chân phải dẫm nát giảng quy vân trên lồng ngực, trực tiếp đem lồng ngực đều dẫm được lòm xuống dưới. Cái khăn đen phía dưới, máu tươi tôn ra Dọc theo má bang tử chảy ra. Giảng Quy Vân thấy rõ Giang sở ca tướng mạo, thần sát trấn bố. Với tư cách giản vương triều lục trọng vương giả, giảng Quy Vân tự nhiên đối với ngự kiếm các hiểu rõ được vô cùng. Giang sở ca với tư cách ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đại đệ tử, trẻ tuổi nhất cựu trọng vương giả, giảng Quy Vân cái đó còn không biết. Giảng Công Tử tha mạng. Giảng Công Tử tha mạng A. Giảng Quy Vân nhịn đau khổ, vội vàng la lớn. Ngay tại không lâu. Giang sở ca thế nhưng mà tại ngự kiếm các đại phát thần uy, liền ngự kiếm các tứ đại nội tộc một trong văn gia đều dâm dưới đi. Văn ngạo hiên như vậy văn gia thiên tài đệ tử, Giang sở ca nói giết liền giết Hắn giảng quy vân tính toán cái gì? Giảng quy vân sợ hô đã muộn một mảnh khác chính mình đã bị Giang sở ca một cước giết chết. Giang sở ca nhẹ nhàng phất tay, đem giảng quy vân trên mặt cái khăn đen lấy xuống dưới. Nhìn xem giảng quy vân mặt, Giang sở ca sắc mặt lập tức liền lạnh lùng xuống, nói, giảng quy Vân Ngay cả ta ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử gia tộc cũng giám động, các ngươi giảng ra. Thật sự là to gan lớn mật. Giảng Quy Vân thần sắc run lên, vội vàng nói: "Giang công tử, là ta tự mình tới, không liên quan giản ra sự tình a." Chúng ta Giản Vương triều Vương có nói, Giản Tinh Thần, Giản Tinh Chu hai người là gieo gió gặt báo, Giản Vương Triệu bất luận kẻ nào, đều muốn ủng hộ ngự kiếm các quy định. Là tự chính mình, lòng mang oán hận, nhất thời bị lửa giận sông váng đầu não, mới đi đến trăm quốc chi vực. Ta chỉ là muốn trảo một hai người, đi dọa dọa Dương Tú mà thôi, thật sự, chắc chắn 100% Ta đến trăm quốc chi vực cùng Giản Vương Triều một chút quan hệ đều không có. Lúc này, Dương Tú cùng Vân Long Lạc Giang đã đi tới. Dương Tú nhìn xem Giản Quy Vân, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Quả nhiên là Giản Vương Triều người. Dương Tú cũng không tin, Giản Quy Vân là tự mình chạy tới trăm quốc chi vực trả thù, cùng Giản Vương Triều, khẳng định thoát ly không được quan hệ. Giang sở ca thi triển sích hồn đồng. Trong mắt tách ra hai đạo xích sắc hào quang, bắn thẳng đến Giảng Quy Vân hai mắt, tự ngươi nói, ta không tin, ta hay vẫn là tự mình đến hỏi đi. Giảng Quy Vân lập tức lộ ra vẻ hoàng sợ, nhưng rất nhanh, thần sắc liền chất phát. Giang sở ca nói, ngươi tới trăm quốc trì vực làm cái gì? Giảng Quy Vân nói, điều tra dương tú thân phận, diệt gia tộc của hắn, diệt hắn tông môn. Thanh viêm thành dương gia, nô châu dương gia, cổ kiếm tông, thanh viêm cốc, từng bước từng bước toàn bộ đã diệt. Sau đó hủy thi diệt chứng nhận Không lưu sơ hở ly khai, làm cho không người nào có thể tra ra hung thủ. Dương Tú Hai đấm xếp chặt, sắc ý trong lòng, cọ thoáng một phát liền xông ra. Thật độc các giản ra, không chỉ có muốn tiêu diệt gia tộc của hắn, hai cái cùng hắn có quan hệ gia tộc, hai cái cùng hắn có quan hệ tông môn, giản ra vậy mà toàn bộ đều muốn tiêu diệt mất. Giang sở ca trên mặt, cũng tuân ra một cố lên ý, lại hỏi, ai bảo ngươi tới hay sao? Giản Quy Vân nói, vương quân bệ hạ, giản quân lâm. Dương Tú nhìn xem giảng Quy Vân, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, quắc, ta cùng với giảng hẳn ra, bất cộng đái thiên. Giang sở ca tán đi xích vân đồng, giảng Quy Vân khôi phục ý thức. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia đần độn trạng thái, giảng Quy Vân trong nội tâm sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta vừa rồi đều nói gì đó. Giang sở ca không để ý đến hắn, mà là đối với Dương Tú nói, trong lòng ngươi nhất định sát ý ngập trời, hắn liền giao cho ngươi đến giải quyết ta Dương Tú gật gật đầu, "Tuất Hưu." Huyền giai buồn mạng linh bảo Lôi Viêm kiếm, theo Dương Tú trong cơ thể sông lên mà ra. Dương Tú hai mắt như kiếm, chăm chăm vào giảng Quy Vân sát ý mãnh liệt, lạnh giọng nói, "Hôm nay ta trước lấy ngươi mạng chó, một ngày kia, ta chắc chắn giảng quân lâm chạm dưới kiếm, cho ngươi giản vương triều theo đông cực vực xóa tên." Tiếng nói rơi, Dương Tú tồi động lên Lôi Viêm kiếm, đối với giảng Quy Vân cổ, chém xuống một cái. Mặc dù Giản Quy Vân là lục trọng vương gia, Có thể giờ phút này không có nguyên khí hộ thể, lại có thể nào tiếp nhận được huyền giai linh bảo công kích. Một kiếm. Giản quy vân đầu rơi, đi đời nhà ma. Đường đường lục trọng vương giả, lại đã bị chết ở tại nhất trọng huyền quân Dương Tú trong tay. Giản quy vân trong hai mắt, lộ ra mánh liệt không cam lòng. Giang sở ca nhìn xem Dương Tú, nói, dễ chịu chọn. Dương Tú gật gật đầu, đây là hắn tự tay giết chết cái thứ nhất vương giả, hơn nữa hay vẫn là lục trọng vương giả. Mặc dù giản ra là đỉnh tiêm vương triều. Lục trọng vương giả địa vị cũng phi thường cao, tự tay đã diệt giản ra một cái lục trọng vương giả, Dương Tú tự nhiên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không ít. Giang sở ca nhìn xem Dương Tú nói, giản ra chính là đỉnh tiêm vương triều, thống ngự một mảnh danh giới, lưới rất nhiều anh tài, thực lực không thể khinh thường, tại ngự kiếm cát, giản ra không có văn giả lớn như vậy năng lực, có thể ra ngự kiếm cát, giản ra thực lực, vương Vảng còn hơn văn giả. Giản ra có một đời lại một đời cường giả lưu lại nội tình. Hơn nữa hay vẫn là vạn năm trước huyền đế phân phong vương triều, mặc dù là ta, hiện tại cũng khó có thể động được giảng ra, giảng vương triều là tương lai của ta thành đế hậu thu thẩm, hay vẫn là lưu cho ngươi tự mình giải quyết. Giang sở ca đã giúp mình đủ nhiều bệ buộn, sao có thể mọi chuyện đều bị giang sở ca đến giải quyết. Dương Tú nói, không cần, lưu cho ta đến giải quyết. Giang sở ca trong mắt tinh mang loại lên, nói, hồi đông cực vực về sau, ta sẽ tiến về giảng vương triều một chuyến, trước được cho giảng ra một cái cảnh cáo. Từ nay về sau, làm cho Giản ra tuyệt đối không dám lại động người bên cạnh ngươi một căn lông tơ. Nói xong, Giang Sở Ca nhìn giản quy Vân thi thể liếc, tiếp tục nói, của hắn không gian giới, ngươi thu à, khẳng định có vương cấp linh bảo, chính mình giữ lại, chuẩn bị sau dùng. Một vị lục trọng vương giả không gian giới. Giang Sở Ca vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc, liền cho Dương Tú, có thể thấy được Giang Sở Ca hảo sảng rộng lượng. Cũng có thể chứng minh, Giang Sở Ca trên người giàu có được rất, một vị lục trọng vương giả bảo vật căn bản không vào được mắt của hắn. Dương Tú thu giản quy vân không gian giới, sau đó làm cho Vân Long lạc giang xử lý thi thể của hắn. Giản quy vân tử vong, hắn tại không gian giới bên trong tinh thần là ấn, tự nhiên nhạt nhòa, không gian giới biến thành vật vô chủ, Dương Tú nhẹ nhõm luyện hóa. Bên trong quả nhiên có vương cấp linh bảo, là một kiện trung phẩm vương cấp linh bảo chiến kiếm. Trung giai vương giả ở bên trong có được trung phẩm vương cấp linh bảo cũng không nhiều, Giản quy vân tại giản vương triều địa vị rất là hiển mới có một món đồ như vậy. Ngoại trừ một kiện trung giai vương cấp linh bảo chiến kiếm bên ngoài, không gian giới ở bên trong, cũng không quá nhiều mặt khác bảo vật, đều là chút ít thượng vàng hạ cám thứ đổ vật. Linh Thạch, cũng không có bao nhiêu. Tự hồ, lần này đến đây trăm quốc chi vực, giản quy vân cố ý không mang bao nhiêu thứ. Nếu không, một vị lục trọng vương giả bảo vật, đoạn không chỉ như thế. Có một kiện trung giai vương cấp linh bảo chiến kiếm, Dương Tú cũng đã rất hài lòng, tâm tình rất tốt. Một đêm đi qua, ngày kế tiếp, thời gian tiếp cận giữa trưa. Giang sở ca khỏe miệng đột nhiên nít lên, nói, cựu gia vương, giả, đến rồi. chương 588, người không biết không sợ. Có giang sở ca tại, dương tú trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Liên giản vương triều lục trọng vương giả, tại giang sở ca trước mặt cũng như cùng con sâu cái kiến. Cựu gia, chỉ là hạ phẩm vương cấp gia tộc, gia tộc người mạnh nhất mới là tam trọng vương giả, càng không đáng giá nhất tới. Dương tú nói, cựu gia đến rồi bao nhiêu người. Giang sở ca nói, 6 người. Nhất Trọng Vương Giả, Nhị Trọng Vương Giả, Tam Trọng Vương Giả, tất cả hai vị, đối với Kiều Gia mà nói, hẳn là xuất động gia tộc hơn phân nửa Vương Giả. Dương Tù âm thanh lạnh lùng nói, ta ước gì Kiều Gia Vương Giả, dốc toàn bộ lực lượng, một mẻ hốt gọn. Giang Sở cao mỉm cười, nói, giản Vương Triều, hiện tại còn khó đối phó, vậy thì dùng Kiều Gia tới giết gà cảnh cầu, tại đông cực vực lập huy, hồi đông cực vực lúc, đi trước Kiều Gia một chuyến, giết hắn Vương Giả, đã đoạn vua của bọn hắn dai thừa chiếu cáo thiên hạ, dùng kính bắt trước làm theo. Dương Tú gật đầu, Đường Vội trách bọn họ lòng dạ ác độc, mà là Cửu gia muốn tiêu diệt Dương gia phía trước, Dương Tú không có ăn miếng trả miếng, làm cho Giang Sở Ca trực tiếp đã diệt toàn bộ Cửu gia, đã xem như nhân tử. Cửu gia sáu gã vương giả, thừa vương cấp phi thuyền, thẳng đến Thanh Viêm thành Dương gia mà đến. Cửu gia cũng không biết, Dương Tú đã thành ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử, đã là Giang Sở Ca sư đệ. Bọn hắn còn tưởng là Dương Tú là ngữ kiếm các bình thường đệ tử, Dù sao, Dương Tú bái nhập ngự kiếm cắt, mới bất quá 3 tháng thời gian. Một cái bình thường ngoại đường đệ tử, có thể ở ngự kiếm các tiếp xúc đến người thế nào? Dương Tú gia tộc lại tại phía xa Trăm Quốc chi Vực, cựu ra tin tưởng, chỉ cần đem Dương Tú bức ra ngự kiếm cắt, sau đó tại Trăm Quốc chi Vực đã diệt, khoảng cách xa như vậy, ngự kiếm cắt chắc chắn sẽ không vì một cái bình thường ngoại đường đệ tử, mà chạy đến Trăm Quốc chi Vực đến hoạt động tra Cho nên, cựu ra 6 gã vương giả, khi thế mãnh liệt hướng thanh viêm thành Dương ra mà đến Giản quy vân thân là lục trọng vương giả, hơn nữa sau lưng có giản vương triều, đến đây thanh viêm thành diệt dương ra, đều là chú ý cẩn thận, sợ bại lộ thân phận. Cựu ra những cấp thấp này vương giả, nhưng lại không hề cố kỵ, chỉ có thể nói là, người không biết không sợ. Thanh viêm thành dương ra, cựu ra sớm đã điều tra tốt. Vương cấp phi thuyền trực tiếp phi hành đến dương gia chủ chức phủ trên không. Sáu gã vương giả, theo trong phi thuyền đi ra. Cầm đầu cựu tàn dương, đem vương cấp phi thuyền thu vào, hét lớn một tiếng. Dương Tú người thân nhất bác giữ, những người còn lại, toàn bộ giết chết bất luận tội. Cho ta huyết tẩy toàn bộ Dương ra. Cựu tàn Dương cùng mấy vị vương giả, căn bản không có đa tưởng. Dương ra, bất quá là cái thất phẩm gia tộc, gia tộc mạnh nhất chỉ là tố hồn cảnh võ giả. Đối với vương giả mà nói, thổi khẩu khí đều có thể diệt một mảnh tố hồn cảnh, thật sự là không có đem Dương ra để vào mắt. Chỉ cần lưu lại Dương Tú người thân nhất, dùng để áp chế Dương Tú, người còn lại, bọn hắn muốn toàn bộ giết sạch Chờ Dương Tú phản hồi gia tộc, cái này là cho Dương Tú một hạ mạ huy. Mấy vị vương giả, đều ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn mang theo sát ý mà đến, Dương ra người, trong mắt bọn hắn liền còn sâu cái kiến đều không tính là, đã diệt tiểu đã diệt. Ngay tại cựu tàn Dương vừa mới nói xong thời điểm, Dương gia chủ trong phủ, Dương Tú thanh âm chuyển ra. Mấy vị đến ta Dương ra, mới mở miệng tiểu giết chết bất luật tội, muốn huyết tẩy toàn bộ Dương ra, sẽ không sợ kích thích Dương mối lửa giận phản huyết tẩy ngươi toàn bộ cửu ra sao. Cựu tàn dương chờ 6 vị vương giả, lông mi có chút nhảy lên, lục đạo tinh thần cảm giác, đồng thời hướng chủ trong phủ quét tới. Lúc này, Dương Tú cùng Vân Long lạc giang theo trong phủ đi ra. Cựu ra 6 vị vương giả, ánh mắt đồng thời xếp chặt, trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Vậy mà, là Dương Tú. Bọn hắn cùng giản quy vân đồng dạng khó hiểu, Dương Tú không phải tại ngự kiếm các ấy ư, như thế nào hội. Xuất hiện tại thanh viêm thành Dương gia Cựu ra người, hôm qua mới đem tín tiến đưa đến ngự kiếm các. Mục đích đúng là làm cho Dương Tú không kịp chạy về, bọn hắn trước tại trăm quốc chi vực đại sát một trợn, đem Dương Tú gia tổng, Tông Môn đã diệt nói sau. Sau đó, lưu lại Dương Tú mấy cái người thân nhất, lại đến áp chế Dương Tú, làm cho Dương Tú giao ra đế quân bảo tàng. Cựu ra 6 vị vương giả, cũng không có giảng quy vân như vậy cơ cảnh. Kinh ngạc qua đi, cũng thật không ngờ nguy hiểm. Dương Tú bên người, chỉ có một gã nhất trọng vương giả, cái này bọn hắn biết được, là Dương Tú người hầu. Đi theo trưởng cửu gia nhất trọng vương giả cửu thượng khôn, ban đầu ở lôi điện bên ngoài còn đã giao thủ. Cửu gia sáu vị vương giả tinh thần cảm giác, quét sạch toàn bộ dương, giả, cũng không có phát hiện những thứ khác vương, giả, có thể thấy được. Dương Tú cũng không có mang ngự kiếm các vương giả đến đây. Cho nên, kinh ngạc về sau, bọn hắn trong nội tâm tuân gia kinh hỉ. Cửu thượng khôn lần nữa chứng kiến Dương Tú cùng Vân Long Lạc Giang, răng đều hận đến thẳng ngỡ, quắt, tốt, Dương Tú. Nguyên lai like ngươi căn bản là không tại ngự kiếm các, mà là đã sớm vụn trộm trở về trăm quốc chi vực, có câu nói nói như thế nào kia mà. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự sông đến A. Cựu Tán Dương chính là sáu gã vương giả đứng đầu, nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt tràn đầy vẻ hung ác, nói. Tiểu tử, chính là ngươi đã đoạt ta cửu ra đế quân bảo tàng. Ngươi thật lớn găng chó. Hôm nay nếu không đem đế quân bảo tàng giao ra đây, bổn vương diệt ngươi toàn tộc, diệt ngươi toàn bộ tông lúc này Chủ phủ bên trong, lại đi ra một người. Giang sở ca khí tức thú liễm, sắc mặt bình tĩnh không có sóng, nhưng trong mắt lại lộ ra một cố lành ý, nói. Khẩu khí thật lớn, Dương Tú là ta ngự kiếm các đệ tử, người muốn tiêu diệt hắn toàn bộ Tông. Giang sở ca biết do cửu tàn Dương nói, là chỉ Dương Tú trước khi Tông môn thanh viêm cốc. Nhưng là, Dương Tú bây giờ là ngự kiếm các đệ tử, nghe được cửu tàn Dương nói muốn tiêu diệt Dương Tú toàn bộ Tông, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được để lộ ra ung tùm sắc ý. Nhắc tới ngự kiếm các, cựu gia sáu vị vương giả, thần sắc đều hơi khẽ chấn động. Bất quá, cựu gia từ trước đến nay không cùng ngự kiếm các liên hệ, chưa bao giờ có cựu gia đệ tử bái nhập ngự kiếm các, đối với ngự kiếm các vương giả, nhận thức được không nhiều lắm. Cựu gia sáu vị vương giả, cũng chỉ là cấp thấp vương giả, tại đông cực vực vương giả quần thể ở bên trong, là ở vào kế cuối tồn tại, cùng giang sở ca cũng không có gì cùng xuất hiện. Cho nên, ngự kiếm các đại danh đỉnh đỉnh trưởng giáo thân truyền đại đệ tử Quyền trưởng giáo giang sở ca tại trước mắt, cựu ra 6 vị vương giả, cũng không nhận ra. Bọn hắn chỉ nghe nói qua giang sở ca tên, chưa thấy qua giang sở ca người. Lúc này, giang sở ca khí tức thú liễm, với tư cách cựu trọng vương giả, cựu ra 6 vị vương giả căn bản cảm ứng không xuất ra giang sở ca tu vi. Nói chung, cảm ứng không xuất ra đối phương tu vi, chỉ có lượng loại khả năng. Một, đối phương có lợi hại liễm khí thuật. Hai, đối phương tu vi xà cao với mình. Dương tú tu vi cứu ra sáu vị vương giả cũng cảm ứng không đi ra. Có thể bọn hắn biết rõ, Dương Tú tiến vào ngự kiếm cắt trước, mới là bắt trọng tụ linh Tu Vi, hiện tại Tu Vi có thể cao đi nơi nào. Tại cứu ra sáu vị vương giả xem ra, Dương Tú là có lợi hại liễm khí thuật. Cùng lý, bọn hắn đối với tuổi trẻ giang sở ca, cũng cho rằng là có lợi hại liễm khí thuật che đậy Tu Vi khí tức. Cứu ra sáu vị vương giả cũng không tin, Dương Tú tiến vào ngự kiếm cắt bất quá 3 tháng, có thể giao cho cái gì nhân vật lợi hại. Có lẽ thì ra là một vị ngự kiếm các đệ tử mà thôi. Nghĩ đến đây, cựu Tàn Dương cười lạnh một tiếng, đối với Giang Sở Ca nói: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Chương 589, ngươi là cái nào Giang Sở Ca? Dương Tú, Vân Long Lạc Giang có chút kinh ngạc. Tại Giang Sở Ca trước mặt, lại dám nói như thế? Cửu gia sáu vị vương giả, vậy mà không có một cái nào nhận thức Giang Sở Ca a. Nếu là bọn họ biết rõ trước mắt vị này, là danh chấn đông vực Giang Sở Ca. Kế tiếp bọn hắn trên mặt biểu lộ, nhất định rất đặc sắc. Giang sở ca trên mặt, gọn sóng không sợ hãi, đối phương có mắt như mù, hắn còn không đến mức bởi vì này điểm sự tình mà độc khí Hắn mỉm cười, nói, như thế nào? Ta giang sở ca không nói gì phần sau. Cựu tàn dương thuốc ra, ngươi giang sở ca tính là cái gì chứ? Ý ý. Lời vừa ra khỏi miệng, cựu tàn dương liền cảm giác không đúng. Giang sở ca, danh tự tốt quen thai A. Hắn trong hai mắt, lập tức hóa thành hoảng sợ. Khiến một hơi linh khí, cái giấm âm điều biến đổi, biến thành ý chữ. Cựu thượng khôn chờ mặt khắc 5 vị cửu gia vương giả, nghe được Giang Sở Ca cái tên này, cũng bản năng run lên. Giang Sở Ca? A, được xưng là ngự kiếm cấp từ ngàn năm nay thiên tài nhất đệ tử, quét ngang toàn bộ Đông Cực vực cùng thế hệ vô địch tồn tại. Kỳ danh quá lớn, vượt qua nguyên một đám cửu trọng vương giả, thẳng truy tất cả đại siêu cấp tông môn chuẩn đế trưởng giáo. Cái này Giang Sở Ca sẽ là cái kia Giang Sở Ca. Cửu gia vương giả trong nội tâm tất cả đều chấn bố. Nếu thật là cái kia Giang Sơ Kha, bọn hắn tính toán cái gì? Quả thực tiểu là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Cửu Tán Dương hít một hơi lãnh khí về sau, dùng giọng nói, "Ngươi là cái nào Giang Sơ Kha?" Luận tính cảnh giác, cửu ra 6 vị vương giả, so về Giảng Quy Vân kém cách xa và dặm. Giảng Quy Vân tuy nhiên không có chạy thoát, nhưng còn không có chứng kiến Giang Sơ Kha, liền thông qua Dương Tú, Vân Long lạc Giang chắc chắc biểu lộ đoán được gặp nguy hiểm. Cửu ra 6 vị vương giả Thấy được Giang Sở Ca, nghe được Giang Sở Ca báo có tiếng chữ, đều còn đang hoài nghi, trước mắt Giang Sở Ca, đến cùng là đúng hay không cái kia danh chấn đông cực vực Giang Sở Ca. Cựu thượng khôn chấn kinh rồi một cái thời gian hô hấp, tâm tính lại khôi phục như thường. thân sắc của hắn tỉnh táo lại, nói, không thể nào là cái kia Giang Sở Ca. Dương Tú mới tiến vào ngự kiếm các 3 tháng mà thôi, bất quá là cái ngoại đường đệ tử, làm sao có thể tiếp xúc đến cái kia Giang Sở Ca. Giang Sở Ca thú vị cười, nói. Ta đây là cái nào giang sở ca? Cựu thượng khôn quát, thiếu ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi nếu là cái kia giang sở ca, ngươi biết cùng dương tú đi vào trăm quốc chi vực cái này địa phương cất chim cũng không có. Ngươi hoặc là cùng giang sở ca cùng tên, hoặc là tự là. Cố ý chuyển ra giang sở ca danh tự đến hù dò người, muốn đem chúng ta dọa đi. Không có cửa đâu. Cựu thượng khôn vừa nói như vậy, mặt khác mấy vị vương giả đều gật gật đầu. Bọn hắn cảm thấy cựu thượng khôn nói rất có đạo lý. tiểu tử Ngươi cho rằng có một môn cao minh liễm khí thuật, là có thể giả thần giả quỷ, làm chúng ta sợ. Chuyện của tôi. VN chúng ta cựu ra vương giả, cũng không phải là do đại, nhìn ngươi liền tu vi cũng không dám hiện lộ ra đến, có lẽ so dương tú cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ha ha. Trang ai không tốt, trang giang sợ ca. Cái kia hái hoa công tử chỉ đối với nữ nhân có hứng thú. Dương tú, ngươi có cái gì đáng được cái kia hái hoa công tử yêu hái hay sao? Sẽ cùng dương tú đến đây trăm quốc chi vực. Xem ra ngươi tại ngự kiếm các cũng không có địa vị gì, tiểu tử. Chúng ta giết chết ngươi, cho ngươi đi theo Dương Tú cùng một chỗ trốn cùng. Mặt khác bốn vị vương giả, một người một câu, quát lớn. Đương bọn hắn nhận định trước mắt Giang Sở Ca, không phải bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ chính là cái kia Giang Sở Ca, tự nhiên là sát cơ đại thịnh, muốn đem Giang Sở Ca cùng nhau đã diệt. Dương Tú cùng Vân Long lạc Giang liếc nhau, khẽ lắc đầu. Giang Sở Ca khỏe miệng vui vẻ, dần dần đâm đặc, thân thể bốn phía Trong không khí đột nhiên nổi lên một hồi gió nhẹ, một cỗ hơi thở tán phát ra. cỗ hơi thở này, liên tiếp kéo lên, một cái thời gian hô hấp, cũng đã hiển lộ ra cựu trọng vương giả Tu Vi. Giang sở ca mỉm cười nhìn cựu ra 6 vị vương giả, nói, đến A. Ta xem các người muốn như thế nào giết chết ta. Cựu ra 6 vị vương giả nhìn xem giang sở ca Tu Vi khí tức phóng thích, trên mặt thần sắc lập tức cứng lại, nguyên một đám hóa thành kinh tiếc, kinh hãi, khủng bố, sợ hãi. 6 người hai chân đều tại run lên. Thân thể đã ở run lên, trong nội tâm đồng dạng tại run lên. Trước mắt giang sở ca là cửu trọng vương giả. Chính là bọn họ trong nội tâm suy nghĩ cái vị kia giang sở ca. Trốn. Ngắn ngủi kinh hãi, kinh hãi về sau, kiểu tàn dương hét lớn một tiếng. Sau đó, sáu vị vương giả, không hẹn mà cùng phá toái hư không, muốn thuấn gì mà trốn. cửu trọng vương giả, thật là đáng sợ, bọn hắn chỉ có tứ tán mà trốn, có lẽ mới có cơ hội đào tẩu mấy cái. Nhưng mà Bọn hắn cũng không có như trong dữ liệu như vậy, thuấn di ly khai. Tại đây hư không, chẳng biết tại sao, vậy mà chắc chắn vô cùng, căn bản không cách nào phá toái hư không, không cách nào thuấn di. Đúng lúc này, giang sở ca động. Vung tay lên, liền có một đạo đại nhật thiên cương kiếm khí, hướng tả phía trên chém ngang mà ra. Phía trước hư không, lập tức bị thiết cắt thành cao thấp 2 tầng. Đại nhật thiên cương kiếm khí, thoáng qua tầm đó liền chạm đến bên trên bầu trời. Cựu ra 6 vị vương giả. Đều tại đây đạo đại nhật thiên cương kiếm khí trong công kích. 6 người nguyên nhân chính là không cách nào thuấn gì mà tâm thần chấn động, đại nhật thiên cương kiếm khí bổ tới tốc độ vừa nhanh, cơ hồ vượt qua phản ứng của bọn hắn, căn bản không kịp né tránh. Phía trước nhất cựu tàn dương, chỉ tới kịp tế ra một kiện vương cấp linh bảo, chấn lôi kỳ. Đây là tại lôi điện bên ngoài, cửu thượng khôn cùng vân long lạc giang giao thủ lúc, sử đã dùng qua vương cấp linh bảo. Toàn bộ cựu ra, vương cấp linh bảo, gần kề kiện một kiện ở vào cựu gia chủ thù liệt dương trong tay, một mực tọa chấn gia tộc, trở thành chấn tộc chi bảo, một kiện là cái này chấn lôi kỳ. Lôi điện bên ngoài cự thượng khôn cùng Vân Long Lạc Giang giao thủ lúc, ngày đó là tình huống đặc biệt, mới khiến cho cự thượng khôn cầm chấn lôi kỳ. Dung Kiêu Tàn Dương thực lực, mặc dù tối động vương cấp linh bảo, cũng xa không bằng Giang Sở Ca. Đại Nhật Thiên Cương kiếm khí bổ vào chấn lôi kỳ bên trên, chấn lôi kỳ vừa mới tách ra lôi quang liền bị chém thành bấy. Thoáng qua tầm đó, chấn lôi kỳ liền bị đánh cho thu nhỏ lại, lập tức bạo lui. Sau đó, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, đại nhật thiên cương kiếm khí cắt qua cửu tàn dương thân thể. Phúc! Kiểu tàn dương bị chặn ngang chặt đứt. Phúc! Phúc! Khoảng cách kiểu tàn dương gần đây hai vị vương giả, cũng không có kịp phản ứng, cơ hội là tại cùng trong nháy mắt, cùng kiểu tàn dương đồng dạng, cũng bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi tiêu xạ phiêu tán rơi dụng thanh thiên. Cái kia chấn lôi kỳ cùng ba vị vương giả thân thể Hay vẫn là thoáng cản trở đại nhật thiên cương kiếm khí một tia thời gian. Mặt khác ba vị vương giả, nguyên một đám như là tạc mau bình thường, cấp tốc hướng rất cao không phóng lên trời. Đại nhật thiên cương kiếm khí tại ba người dưới chân khẽ quét mà qua, ba người hiểm lại càng hiểm tránh đi. Còn sống ba vị cựu gia vương giả, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, đều bị dọa bể mật. Giờ khắc này, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra một đôi cánh, ba người đem tốc độ buộc phát đến cực điểm nhanh chóng, vội vàng hướng phương hướng bất đồng viễn đột. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng cùng Giang Sở Ca tốc độ vừa so sánh với, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. dám đối với ta ngự kiếm các đệ tử gia tộc hạ sát thủ, còn muốn mạng sống. Giang Sở Ca lạnh quát một tiếng, đang khi nói chuyện, thân thể phóng lên trời, như là một đạo kiếm quang phá không. Sau đó, gần kế đã qua vài giây đồng hồ thời gian. Frank, Frank, Frank. Ba cỗ thi thể, ngã lại dương ra chủ phủ trước khi. Cựu ra sáu vị vương giả, toàn quân bị diệt trên 590, Đông cực vực chấn động. Hạ phẩm vương cấp linh bảo trấn lôi kỳ, Giang Sở Ca tự nhiên cũng chứng mắt cho Dương Tú. Hơn nữa, Dương Tú còn đạt được kiểu ra 6 vị vương giả không gian giới. Kiểu ra 6 vị vương giả cũng không có như dạng quy văn như vậy, cố ý đem linh thạch hoặc là quý trọng bảo vật lưu tại gia tộc, mà là toàn bộ tùy thân mang theo. Tuy nhiên 6 vị vương giả đối với vương giả mà nói, đều không thể nào giàu có, thậm chí có thể nói là thiên nghèo, nhưng đối với huyền quân mà nói, Bọn hắn từng cái đều là đại phù ông Dương Tú thoáng một phát đạt được 6 vị vương giả tại phú Tại huyền quân bên trong Cho dù là cửu trọng huyền quân Đều không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với Nhìn xem kiểu ra 6 vị vương giả thi thể Dương Tú không biết là nên kiểu thị bọn hắn Hay là nên cảm tạ bọn hắn Nếu không có kiểu ra muốn đối phó Dương Tú gia tộc Tiểu cũng không hướng Dương Tú truyền tin Dương Tú Tiểu cũng không ở thời điểm này trở lại trăm quốc chi vực Dương Tú nếu là không có trở lại Giản Vương Triều Giản Quy Vân, sẽ thần không biết quỷ không hay tiêu diệt thanh viêm thành dưng ra, nô châu Dương ra, cổ kiếm tông, thanh viêm cốc chờ bốn cái thế lực. Giản Quy Vân có chuẩn bị mà đến, làm việc che giấu. Chờ Dương Tú biết rõ Dương ra bị diệt, lại hồi trăm quốc chi vực điều tra, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên, nếu không có cựu ra, Dương Tú người nhà, đều chết, từng dạo qua tông môn, đều diệt. Vẹn vẹn từ nơi này một phương diện đến xem. Dương Tú là nên hướng đối phương nói tiếng cảm ơn. Nhưng là, cựu ra không yên lòng, cũng là vì giết Dương Tú người nhà mà đến, cho nên, Dương Tú không có cách nào hướng bọn hắn cảm tạ. Mặc dù là giết giản quy vân, giết cựu ra 6 vị vương giả, Dương Tú tâm tình, cũng không có quá mức cao hứng, ngược lại có chút sầu lo. Lúc này đây nguy cơ là giải quyết, tiếp theo đâu? Dương Tú không có khả năng một mực làm cho Giang Sở Ca cùng hắn thủ ở gia tộc. Hơn nữa, giản ra trả thù, Không chỉ có riêng là thanh viêm thành dương gia mà tôi còn có ngô châu dương gia, còn có thanh viêm quốc, cổ kiếm tông, sở hữu cùng dương tú có quan hệ gia tộc, dạo qua tông môn, đều là giản gia trả thù đối tượng. Giản gia có thể như vậy trả thù, văn gia đâu? Lần sau văn gia có thể hay không cũng có vương giả vụn trộm chạy tới trăm quốc chi vực, đem đối với dương tú lửa giận phát tiết tại dương tú người bên cạnh trên người. Thanh viêm thành dương gia, dương tú có thể cho bọn hắn tiến vào Long vương thắp không gian mang đi. Nô Châu Dương ra đâu? Thanh Viêm Cốc đầu Cổ Kiếm Tông đâu? Tuy nhiên Dương Tú cùng Cổ Kiếm Tông quan hệ không tốt, trước khi còn có thủ, có thể hắn đã báo hết thù rồi, Cổ Kiếm Tông còn có rất nhiều người vô tội võ giả. Thậm chí, còn có người cùng Dương Tú đã từng quan hệ không tệ, ví dụ như Dương Tú võ đạo vỡ lòng đạo sư tạ tư tể. Dương Tú tự nhiên không muốn chứng kiến, nhân vi nguyên nhân của mình, mà làm cho Cổ Kiếm Tông bị người diệt rồi. Thu nhập Long Vương Tháp ở bên trong, nhiều người như vậy ăn uống. Dương Tú đều phải nuôi lấy, chẳng khác gì là Dương Tú cho bọn hắn đương bảo mẫu. Cho thanh viêm thành Dương ra đương bảo mẫu, Dương Tú nguyện ý, cho ngô châu Dương ra, thanh viêm cốc, cổ kiếm tông đương bảo mẫu, có chút không thực tế. Giang sở ca nhìn ra Dương Tú khó xử, nói, ngươi không cần lo lắng, trước khi bọn hắn dám động gia tộc của ngươi, là vì bọn hắn không có đem ngươi để vào mắt, chờ ta tại cửu ra giết gà dọa khỉ, cho giản ra cảnh cáo về sau, tuyệt đối không có người, dám lại động gia tộc của ngươi một căn lông tơ Dương Tú rốt cục thở phào nhẹ nhỏm, thật đúng. Giang sở ca nói, chắc chắn 100%. Cho nên, vì cái này giáo hấn tại đường người ấn tượng trong càng sâu khắc một ít, ta quyết định, đối với kiểu gia trừng phạt thăng cấp. Không chỉ có kiểu gia vương giả phải chết, sở hữu cao dai huyền quân, thiên tài đệ tử, toàn bộ đều phải chết, cho đông cực vực tất cả lớn nhỏ thế lực nhóm lập cái tấm gương, ai dám động đến gia tộc của người, tự là kết quả như vậy. Dương Tú trong mắt, hiện lên một đảo mũi nhỏ hắn cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, giết chết người vô tội. Nhưng vìu ra ra tay phía trước, chắc không được hắn ăn miếng trả miếng, tâm ngoan thủ lạn. Không có mang lên Thanh Viêm Thành Dương gia, Dương Tú, Giang Sở Ca, Vân Long Lạc Giang đã đi ra Thanh Viêm Thành, đã đi ra trăm quốc chi vực, hướng Đông cực vực Hoắc Vương chiều cửu ra mà đi. Long Vương thắp trong không gian, tuy nhiên có thể ở người, nhưng bên trong dù sao không phải chân chính thế giới, thời gian ngắn dừng lại có thể, một toàn cả gia tộc đều ở ở trong đó, rất bất tiện. Dương gia chi nhân đã tại Thanh Viêm Thành rừng chân, tự nhiên là nguyện ý tại Thanh Viêm Thành ở, đã có thể bảo trụ an toàn của bọn hắn, dương tú tự nhiên không cần làm cho bọn hắn tiến vào Long Vương thắp không gian chịu tội. Hoác Vương Triều, ở vào đông cực vực trung bộ, khoảng cách Đông Châu cổ thành không xa, khoảng cách Càn Khôn Điện cũng tương đối gần. Cho nên, Hoác Vương Triều cảnh nội, tất cả lớn nhỏ gia tộc thế lực, có thiên tài đệ tử sinh ra đời, đại đa số đều là bái nhập Càn Khôn Điện. Cựu gia cũng thế, một khi có thiên tài đệ tử Chính thành bái nhập Càn Khôn Điện, ngẫu nhiên có một hai cái lôi thuộc tính đặc biệt xuất chúng, mới có thể bái nhập lôi dương quốc. Càn Khôn Điện liền có kiếm điện, cửu gia có kiếm đạo thiên phú thiên tài đệ tử, đều là bái nhập Càn Khôn Điện kiếm điện, chưa từng có người bái nhập qua Ngự kiếm các. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, hoặc Vương Triều cửu gia cái này bình thường vương cấp gia tộc, cùng Ngự kiếm cấp cái này siêu cấp tông môn, căn bản không có khả năng có phát sinh xung đột khả năng. Ngự kiếm các chướng mắt cửu gia đối thủ này, ra cũng không dám trêu chọc ngự kiếm các thế nhưng mà bởi vì Dương Tú tồn tại cái này ngoài ý muốn đến rồi hiện tại cứu ra trêu chọc phải ngự kiếm các ngự kiếm các quyền trưởng giáo Giang sở ca rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tại trong Quốc chi vực lúc Giang sở ca liền thông qua đưa tin bảo vật hướng ngự kiếm các hạ mệnh lệnh phái ra do phó trưởng giáo kiếm một bạch trực tiếp quản lý ám đường trong một chi đội ngũ tiến về vềắc Vương chiều kiểu ra chờ Dương Tú Giang sở ca bọn người đến Cửu gia đã tại ám đường đội ngũ trong khống chế. Hơn nữa, cửu gia tại cản Khôn Điện đệ tử, ví dụ như Cửu trấn Đông, Cửu trấn Minh, Cửu trấn An Trở. cũng bởi vì ám đường đội ngũ bức bách, bị cửu gia triệu trở lại. Kế tiếp một màn, tự nhiên là so sánh huyết tinh. Giang Sở Ca dùng ngự kiếm các danh nghĩa, chiêu cáo thiên hạ. Hoặc Vương triệu cửu gia, bởi vì Mưu hại ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử Dương Tú gia tộc, tông môn bị ngự kiếm các diệt hắn sinh tử vương giả, hắn, cao giai huyền quân. Chu Hán Tiên tài đệ tử, hủy hắn vương cấp truyền thừa. Cựu ra bên trong bị giết được đầu người quần quần. Cựu Trấn Đông, Cựu Trấn Minh, Cựu Trấn An ba người, trước khi chết nhìn xem Dương Tú, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi, không cam lòng, cùng với hối hận. Dùng ngự kiếm các danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ, tin tức tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất, chuyển khắp toàn bộ Đông Cực vực tất cả đại tông môn, vương triều. Sau đó, lại từ tất cả đại vương triều truyền đến các đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ Đông Cực vực đều chấn động, nhiệt nghị sôi trào. Dương Tú trở thành ngự kiếm các thân truyền đệ tử, lần thứ nhất tại Đông Cực vực phạm vi lớn truyền bá mà mở. Đang lúc chúng Đông Cực vực đám võ giả nhân Hoắc Vương Triều cửu ra tao ngộ mà chấn động lúc, lại có thứ nhất càng nóng nảy tin tức truyền ra. Giang Sở Ca mang theo Dương Tú đến Giản Vương Triều đô thành, sử dụng Vương cấp linh bảo cung, một mũi tên bắn rơi Giản Vương Triều Vương cung trước khi giản thị đại kỳ. Hơn nữa, Giang Sở Ca trước mặt mọi người cảnh cáo Giản Vương Triều như còn dám đối với Dương gia gia tộc bất lợi, hạ một mũi tên. Đem thẳng đến Giản Vương Triều vương quân tánh mạng. Giản Vương Triều, thế nhưng mà đỉnh tiêm Vương Triều, có thể so sánh hoặc Vương Triều cựu ra lực ảnh hưởng lớn. Tin tức chuyên ra mà ngay cả tất cả đại siêu cấp tông môn, đều chấn động theo. Toàn bộ đông cực vực, đều bị kinh hãi. chương 591, đột phá nhị trọng huyền quân. Dương Tú tại đông cực vực nổi danh rồi. Danh chấn thiên hạ, danh dương bắt Phương Bởi vì Giang Sở Ca chiêu cáo thiên hạ, bởi vì Giang Sở Ca cử động, đông cực vực võ giả, muốn không biết Dương Tú cũng khó khăn. Giang Sở Ca thanh danh, tại đông cực vực thật không tốt. Tuyệt đại đa số võ giả, đều gọi hắn vi hái hoa công tử. Cho nên, Giang Sở Ca có hành động gì, đông cực vực võ giả trước tiên, liền đứng tại Giang Sở Ca phản đối mặt đi phòng đoán. Giang Sở Ca nói hoác vương triều cửu ra mưu hại Dương Tú gia tộc. Rất nhiều võ giả trong nội tâm đều muốn. Có phải hay không hoác Vương Triều cựu ra đắc tội Dương Tú rồi, Dương Tú cố ý tìm việc. Giang sở ca cảnh cáo giản Vương Triều, có phải hay không giản Vương Triều cùng Dương Tú tầm đó có cái gì mâu thuẫn. Bởi vì Dương Tú thanh danh cùng Giang sở ca buộc chặt cùng một chỗ, cho nên. Tuy nhiên danh chấn đông cực vực, nhưng người này, là tiếng xấu. Rất nhiều võ giả, xì mũi coi thường. Đương nhiên, dù thế nào xì mũi coi thường, bọn hắn cũng hay vẫn là nhớ kỹ hoác Vương Triều cựu ra cái này giáo hấn. Tại đông cực vực võ giả xem ra, chớ nói chi là mưu hại dương tú gia tộc, dương tú người này tiểu chiều chọc không được. Về phần mặt khác mấy đại siêu cấp tông môn, nghe được tin tức có rất nhiều võ giả đều hứ lệnh, cảm thấy giang sở ca quá mức bá đạo, hơn nữa ra tay quá ác. Nhất là càn khôn điện. Hoác vương triều là càn khôn điện phạm vi thế lực. Cựu ra càng là có vài vị trí đệ, là càn khôn điện đệ tử. Kết quả, cựu ra bị ngự kiếm các đã diệt vương, giả, giết sạch rồi cao dai huyền quân, chu lấy hết thiên tài đệ tử Hủy diệt rồi vương cấp truyền thừa. Có thể bái nhập càn khôn điện, tự nhiên là cựu gia thiên tài đệ tử, đều chết hết. Cái này làm cho càn khôn điện cao tầng giận dữ. Rất nhanh liền có càn khôn điện cao dai vương giả, tiến về ngự kiếm các, tiến hành thương lượng. Có thể không lâu, cựu sám xịt trở lại rồi. Theo càn khôn điện cao dai vương giả trở lại, lại có thứ nhất tin tức, tại đông cực vực rộng khắp truyền bá. Không lâu trước khi, Giang Sở Ca đánh bại ngự kiếm các từng đã là mạnh nhất cửu trọng Vương giả Văn Thương Hải hơn nữa xử tử văn ra mấy trăm năm qua thiên tài nhất đệ tử Văn Lạ Hiên cùng với giản Vương Triều thiên tài đệ tử giản tinh thần cái này làm cho đối với Giang sở ca bất mãn các cường giả đều không tự chủ được ngậm miệng lại Văn Thương Hải uy danh thế nhưng mà vang vọng toàn bộ Đông Cực vực Đông Cực vực có 7 đại siêu cấp Tông môn ngũ đại đỉnh Tiêm Vương Triều tiểu Trọng Vương giả số lượng Tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là hai cái bàn tay đếm không hết mà Văn Thương Hải thực lực tại phần Đông Tiửu Trọng Vương giả ở bên trong tuyệt đối là ở vào mạnh nhất một đường tồn tại. Giang Sở Ca có thể đánh bại Văn Thương Hải, làm cho người rung động, cũng làm cho tất cả đại siêu cấp tông môn Cửu trọng vương giả nhóm kiêng kỵ không thôi. Tất cả đại tông môn cường giả, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một cái chung nhận thức, ngoại trừ chuẩn đế trưởng giáo cấp bậc cường giả, đông cực vực trên cơ bản không có người có thể ép tới Giang Sở Ca. Đối với Giang Sở Ca kiêng kỵ, làm cho trong bọn họ tâm bất mãn, dần dần bình phục lại. Can Khôn Điện đối với cự gia sự kiện không giải quyết được gì. Giàn Vương triều đối với giang sở ca cảnh cáo, cũng lựa chọn nén giận. Mặc kệ đông cực vực đám võ giả, trong nội tâm có tức giận hay không, dù sao, Dương Tú tại trăm quốc chi vực gia tộc, tông môn, không có bất kỳ thế lực dám động một căn lông tơ. Có cựu gia giáo hơn phía trước, đông cực vực tất cả thế lực lớn cũng biết, Dương Tú gia tộc, tông môn, đụng không được, đụng một cái muốn gặp nạn, đem toàn cả gia tộc đều góp đi vào. Về phấn Hoắc Vương triều cựu gia, vương giả đã diệt, cao giai quân đã chết. Trong gia tộc người mạnh nhất chỉ còn lại có trung giai huyền quân, liền có hy vọng thành vương thiên tài đệ tử cũng đều chết hết, toàn cả gia tộc đều bị giết sợ, nơm nớp lo sợ. trêu chọc phải ngự kiếm các bọn hắn có thể bảo trụ một mạng, cũng đã là ngự kiếm cắt khai ân, bọn hắn cái đó còn dám sinh ra lòng trả thù. Mặc dù có kiểu hoán hận manh liệt người, cũng hưu tâm vô lực, không đáng để lo. Từ đó về sau, dương tú tại ngự kiếm cắt tu luyện, không còn có ngoại sự quấy dày. Mỗi ngày đều có Giang Sở ca tự mình dạy bảo Huyền giai luyện khí thuật, tiến triển phi thường nhanh chóng. Trong nháy mắt, 2 tháng đi qua. Đã đến giờ huyền Đế lịch 10019 năm tháng 4. Trải qua 2 tháng học tập, Dương Tú luyện khí tạo nghệ, rốt cục đạt đến Huyền giai trình độ, có thể không cần Giang Sở ca ở một bên chỉ điểm, liền tự tự luyện chế ra Ngũ giai Huyền binh. Luyện khí thuật đạt tới Huyền giai, Dương Tú liền bắt đầu nếm thử luyện chế Huyền giai linh bảo. Trước dùng bình thường Huyền giai tài liệu luyện khí, thử 2 lần. Dương Tú liền xuất ra Huyền Viêm tinh thiết, một hơi liên tục luyện chế ra 4 trôi Huyền dai trùng phẩm linh bảo chiến kiếm. Dương Tú thủ luyện chế ra Huyền giai linh bảo hấp dẫn tới thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, tu vi quả nhiên nâng cao một bước, đạt đến nhị trọng huyền quân. Cùng tháng, Ngọc Long Sơn, Vân Vũ Mộc tu vi cũng có chỗ đột phá, đạt đến cửu trọng tụ linh. Năm nay gần 20 tuổi, tu vi liền đột phá cửu trọng tụ linh, Vân Vũ Mộc thiên phú, tại Ngọc Long Sơn trong hàng đệ tử, cực kỳ nổi xuất. Hơn nữa Vân Vũ Mục dung nhan xuất chúng, cho dù là tại Mỹ nữ như mây Ngọc Long Sơn trong hàng đệ tử, cũng nổi tiếng, siêu nhân nhất đẳng. Tuyệt Mỹ dung mạo, thật tốt thiên phú, làm cho Vân Vũ Mục rất nhanh liền hấp dẫn Ngọc Long Sơn cao tầng chú ý, cho Vân Vũ Mục tiến vào Ngọc Long Khe dùng lòng tuyển dựa thân thể, cải thiện tư chất cơ hội. Đương Vân Vũ Mục theo Ngọc Long Khe đi ra, tư chất nâng cao một bước, trở thành đỉnh tiêm vương giả tư chất, đưa tới Ngọc Long Sơn cao độ coi trọng, tấn thăng làm t Là Ngọc Long Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, có nếu như hắn siêu cấp tông môn trưởng giáo thân truyền. Toàn bộ Ngọc Long Sơn, thánh nữ số lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều nổi tiếng, thiên phú hơn xa thường nhân. Trở thành thánh nữ, Vân Vũ Mục nội tâm cực kỳ vui mừng. Nàng, rốt cuộc khoảng cách Long Tử Quân càng gần một bước. Tiến vào Ngọc Long Sơn, Vân Vũ Mộc làm làm một cái tụ linh cảnh đệ tử, một mực không có cơ hội nhìn thấy thân là thánh nữ Long Tử Quân. Hiện tại, nàng cũng là thánh nữ Cùng Long Tử Quân thân phận giống nhau, rốt cục có thể tới tương kiến đến rồi, Vân Vũ Mục nội tâm tung tăng như chim sẻ. Tháng 4 năm 27. Ngày hôm nay rốt cục có rảnh, Vân Vũ Mục đã đi ra chính mình chỗ ở Long Khê phòng, đi vào Long Tử Quân chỗ ở Long Dập phòng. Tiến vào Ngọc Long Sơn, Vân Vũ Mục chưa từng gặp qua Long Tử Quân, nhưng đã nghe quá nhiều lần Long Tử Quân danh tự, thậm chí là có thể nói, nghe quá nhiều lần Long Tử Quân truyền thuyết. Long Tử Quân, tiến vào Ngọc Long Sơn thời gian cũng không dài, chưa đủ 3 năm. Nhưng là, 3 năm tầm đó, Long Tử Quân Bình định Ngọc Long Sơn từ trước tới nay các loại kỷ lục. Hơn nữa, còn chế kế tiếp nhanh nhất kỷ lục, tụ linh cảnh nhanh nhất tu luyện kỷ lục. Long Tử Quân Thiên Phú, vốn là cực kỳ xuất chúng tại Ngọc Long Khe tăng lên tư chất về sau, càng là người tiên. Tiến vào Ngọc Long Sơn gần kề 1 năm, liền tại tụ linh cảnh liền phá chín trọng cảnh giới, dùng 19 tuổi chi linh, bước vào thông huyền cảnh. Trở thành huyền quân về sau, Long Tử Quân Tu Vi, như trước đột nhiên tăng mạnh. Cho đến ngày nay, bất quá một năm giới tả hữu, tu vi của nàng, đã cao tới thông huyền cảnh lục trọng. Như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể, Long Tử Quân còn có thể lập nên Ngọc Long Sơn từ trước tới nay thông huyền cảnh nhanh nhất tu luyện kỷ lục. Vân Vũ Mục đứng tại Long Dập phong đỉnh phong phủ viện bên ngoài, trong lòng có chút tâm thần bất định. Rốt cục muốn gặp đến Long Tử Quân, nội tâm của nàng không hiểu có chút khẩn trương. Lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe, theo phủ viện trong chuyến đến, vị này sư muội đến ta Long Dập phòng Vì sao tại bên ngoài phủ bồi hồi, tiến đến ngồi một chút a. Chương 592, Tuyệt thế thánh nữ Long Tử Quân. Vân Vũ Mục ngẩng đầu. Một đạo tịnh lệ thân ảnh, theo phủ viện trong đi ra. Lập tức, Vân Vũ Mục có loại trong thiên địa hào quang, trong lúc đó ảm đạm thất sắc cảm giác. Theo phủ viện trong đi tới tuổi trẻ nữ tử, quá đẹp. Vân Vũ Mục tự nhận là cũng là nhân gian khó gặp mỹ nhân tuyệt sắc, năm đó, nàng có trăm quốc chi vực đệ nhất mỹ nhân danh xưng là. Thế nhưng mà cùng cô gái trước mắt vừa so sánh với, vẫn còn có chút tự ti mà cảm. Vân Vũ Mục cả đời này bái kiến trong nữ nhân, luận dung mạo, chỉ sợ chỉ có một người, có thể cùng cô gái trước mắt so sánh với. Đó chính là Dương Tú Thị Nữ, Thanh Long Hi Hi. Nhưng là luận khí chất, cô gái trước mắt, so về Thanh Long Hi Hi còn muốn cao hơn một bậc, quả nhiên là khó được. Cho Vân Vũ Mục cảm giác, có loại trên trời dưới đất tuyệt thế vô song cảm giác, nàng thật sự là không nghĩ ra được. Nhân gian còn có thể có nữ nhân có thể cùng cô gái trước mắt so sánh với. Không hề nghi ngờ, Vân Vũ Mục trước mắt vị này là tiến vào Ngọc Long Sơn chưa đủ 3 năm, cũng đã danh chấn Ngọc Long Sơn Thánh Nữ Long Tử Quân. Tại thanh viêm cấp lúc, Long Tử Quân liền đã là nhân gian tuyệt sắc chi tư. Hiện tại, trở thành Ngọc Long Sơn Thánh Nữ, trải qua Ngọc Long giản tẩy lễ, kích phát ra trong cơ thể nàng rất cao thiên phú tiềm lực, tu luyện cao cấp hơn công pháp truyền thừa, cường hóa trong cơ thể lòng chi huyết mạch, khiến cho tinh thần của nàng khí chết. So với trước kia muốn còn hơn rất nhiều. Hướng cái kia vừa đứng, Long tử quân liền như là có thể tự chủ sáng lên hấp dẫn người ánh mắt. Mặc dù xinh đẹp như Vân Vũ Mục, đều sinh ra tự ti mặc cảm chi tâm, nhìn xem Long tử quân, không tự chủ được lộ ra kinh ngạc. Long tử quân nhìn xem Vân Vũ Mục, ánh mắt quét Vân Vũ Mục trên quần áo một chỗ tiêu chí liếc, nói: "Ngươi là Tân Tân Thánh nữ, chủ động tới tìm ta, tựa hồ có việc muốn nói với ta." Vân Vũ Mục kịp phản ứng, liền vội vàng ngẩng đầu, nói: "Ta nhận thức Dương Tú." Long tử quân thần sắc, rõ ràng khẽ động, sau đó vung tay lên, nói, "Tiến đến nói chuyện." Hai người tiến vào phủ viện, Long tử quân đem Vân Vũ Mộc lĩnh nhập khách thất, làm cho thứ hai nhập tọa, sau đó bố trí một cái trận pháp cấm chế. Trận pháp cấm chế, có thể cách trở thiên âm truyền bá, tinh thần cảm giác điều tra. Long tử quân trên mặt đã tuôn ra vẻ mừng rỡ, nói, "Ngươi là Dương Tú bằng hưu sao? Như thế nào cũng vào Ngọc Long Sơn, Dương Tú cũng tới đến Đông Cực vực sao?" Vân Vũ Mộc gật gật đầu, nói, Ta là Trăm Quốc Chi Vực, Vân Quốc Chi Nhân, ta cùng với Dương Tú tại Trăm Quốc Chi Vực lúc, liền đã quen biết, chúng ta cùng lên đến Đông Cực Vực, tham gia vũ đạo trà hội. Vũ đạo trà hội coi trọng ta vào Ngọc Long Sơn, hắn vào ngự kiếm cát, Dương Tú có câu nói để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn nói. Cuối cùng có một ngày, sẽ đích thân lên Ngọc Long Sơn tìm ngươi. Long tử quân trong đôi mắt đẹp tỏa sáng lấy dị sát hào quang, nói, ta biết ngay, Dương Tú quyết không phải vật trong ao, nhất định có thể đi ra Trăm Quốc Chi Vực đến đây đông cực vực. Hắn so với ta trong dự liệu tới còn sớm. Vân Vũ Mục nói, phụ thân ngươi cơ trưởng tiêu, ta cũng nhìn thấy, chúng ta đều là cùng nhau đến đây đông cực vực, phụ thân ngươi cùng dương tú đồng dạng, bái nhập ngự kiếm cắt, hơn nữa. Trước đó vài ngày, ngự kiếm các còn đã xảy ra một chút sự tình, cơ hội chuyển khắp toàn bộ đông cực vực. Long tử quân thần sắc vui sướng, nói, nhanh nói nghe một chút. Ngự kiếm các sự tình, đã sớm chuyển khắp đông cực vực, cũng tiểu long tử quân. Nữ đế giao cho nàng không cho phép ly khai Long Dập phòng làm cho nàng một lòng tu luyện, không có người chủ động tới Long Dập Phong nói cho nàng biết chuyện bên ngoài, nàng liền một mực không biết. Long tử quân quá ưu tú, đem mấy cái lớn tuổi chính là thánh nữ đều phụ trợ được cảm đạm không ánh sáng. Đối với Long tử quân, mấy cái thánh nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét, làm sao cô ý chạy tới Long Dập Phong cho Long tử quân giảng chuyện bên ngoài. Tự nhiên, Long tử quân nàng tiến vào Ngọc Long Sơn chuyện sau đó, vô luận là đông cực vực hay vẫn là trăm quốc chi vực, cũng không biết. Vân Vũ Mộc tự nhiên là đem nàng nghe nói đến, ngoại trừ cơ trưởng tiêu hai chân bị cắt đứt không cách nào khôi phục bên ngoài chưa nói, còn lại, toàn bộ đều nói cho Long Tử Quân. Long Tử Quân nghe xong giảng thuật, nhẹ khét thở dài một hơi, nói, cha ta hiện tại hoàn hảo A Vân Vũ Mục gật đầu nói, khá tốt khá tốt, Dương Tú đã trở thành ngự kiếm các trưởng giáo thân truyền đệ tử. Địa vị cao đến rất, giang sở ca là hắn sư minh, đối với hắn phi thường chiếu cố Mời ngự kiếm các đan đường trưởng lao vi phụ thân ngươi trị liệu, sớm thì tốt rồi. Đã đến Ngọc Long Sơn, Long tử quân mới biết được, mẹ của nàng là bực nào cường đại, hạng gì cao cao tại thượng. Đây chính là một chuẩn đế, mà ngay cả cửu trọng vương giả, đều muốn nhìn lên tồn tại. Cường đại như thế nhân vật, lại là Ngọc Long Sơn trưởng giáo, thú Ngọc Long Sơn tất cả mọi người cùng bái, mà Ngọc Long Sơn, lại là cái thuần túy nữ tử tông môn. Nàng nam nhân, có thể nào? Ngọc Long Sơn cấm nam nhân lên núi. Đường đường nữ đế, ở bên ngoài tìm nam nhân, cái này không gì đáng trách, nhưng muốn dẫn hồi Ngọc Long Sơn, khó mà làm được. Quá bình thường nam nhân, mang lên Ngọc Long Sơn, hoàn toàn là mất mặt. Không chỉ có là ném mặt của mình, hay vẫn là ném Ngọc Long Sơn mặt. Thử nghĩ thoáng một phát, nữ đế mang theo một cái bình thường nam nhân lên Ngọc Long Sơn, không xuất ra mấy ngày, tự sẽ biến thành toàn bộ đông cực vực chê cười. Mà cái này bình thường nam nhân, đến tột cùng như thế nào mới xem như bình thường, là đối với nữ đế mà nói. Đối với nữ đế mà nói, cho dù là vương giả, đều rất bình thường. Cơ trường tiêu năm đó nói, trở thành vương giả mới có tư cách lên Ngọc Long Sơn vấn an nữ đế, cái này cơ bản đều là hy vọng xa vời. Đối với đường đường Ngọc Long Sơn, một gã bình thường vương giả, thực tính toán không được cái gì. Long tử quân tự nhiên không biết, cơ trường tiêu tại thượng cổ lôi điện trong thụ lôi đỉnh tôi thể về sau, cho rằng cơ trường tiêu còn lúc trước tư chất, tu luyện cả đời, cũng khó khăn thành vương giả. như vậy tư chất Cả đời đều khó có khả năng nhìn thấy nữ đế. Long tử quân hỏi qua nữ đế, như thế nào mới có thể cùng cơ trường tiêu cùng một chỗ? Nữ đế nói hai cái khả năng. Thứ nhất, cơ trưởng tiêu có thể thành cửu trọng vương, giả, mới có tư cách lên Ngọc Long Sơn, cùng nàng song túc song phi. Thứ hai, Long tử quân thành chuẩn đế, tiếp nhận Ngọc Long Sơn trưởng giáo vị, như vậy. Nữ đế là được về hưu, cùng cơ trường tiêu trung độ dư sinh. Tại Long tử quân xem ra, thứ nhất là không thể nào, chỉ có thể điểm thứ hai. Nàng trở thành chuẩn đế, tiếp nhận Ngọc Long Sơn trưởng giáo, cha mẹ của nàng mới có thể đoàn tụ. Thế nhưng mà, nàng tiếp nhận Ngọc Long Sơn trưởng giáo, cùng Dương Tú tầm đó, cũng có lấp kín bức tường vô hình. Dương Tú không thành cựu trọng vương giả, sợ nan giữ nàng cái này Ngọc Long Sơn mới nữ đế, song túc song phi. Đối với Dương Tú hy vọng, Long Tử Quân hiển nhiên so với tại cơ trưởng tiêu môn lớn. hắn tin tưởng Dương Tú nhất định có thể trở thành cựu trọng vương giả, thậm chí không thể so với nàng trộ thuốc kém có thể trở thành chuẩn đế, bằng thực lực của mình, quang minh chính đại lên Ngọc Long Sơn, cùng nàng gặp nhau. Cho nên, tiến vào Ngọc Long Sơn về sau, Long Tử Quân liền một mực tại khắc khổ tu luyện, khắc khổ tu luyện. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tu luyện thành chuẩn đế, tiếp nhận Ngọc Long Sơn trưởng giáo vị, làm cho cha mẹ của nàng, sớm ngày đoàn tụ. Biết được cơ trường tiêu không ngại, Long Tử Quân khẽ gật đầu, thần sắc vui mừng, sư muội cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, ngươi tên là gì? Về sau thưởng đến Long Dập Phong ngồi một chút. Chương 593: Giang Sở ca lễ vật. Dương Tú luyện ra gia Huyền giai linh bảo về sau, Giang Sở ca bắt đầu giáo Dương Tú trận pháp. Trước khi Dương Tú học tập trận pháp, chỉ là vì kiếm trận phục vụ, nghiên cứu chính là đơn một trận pháp, so sánh phiên diện. Lúc này đây, Dương Tú là hệ thống tính học tập trận pháp. Với tư cách toàn bộ thuộc tính thiên tài, Dương Tú trận pháp thiên phú, một chút cũng không thể so với luyện khí thiên phú chỗ thua kém. Hơn nữa Hắn ngộ tính vốn là kinh người, lúc này đây trên người hắn còn có thông huyền ngộ đạo đan, khiến cho hắn học tập bất kỳ vật gì, đều làm chơi ăn thật. Có trước khi trận pháp tạo nghệ làm làm cơ sở, Dương Tú vẹn vẹn dùng 2 tháng tả hữu, liền thành là chân chính huyền giai trận pháp sư. Dương Tú học tập trận pháp đồng thời, đã ở tu luyện, trên người còn có vương cấp tụ nguyên châu nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn, theo trận pháp tạo nghệ chính thức đạt tới huyền liền giai, Dương Tú tu vi, cũng nước chạy thành sông đột phá đến tam trọng huyền quân Học tập trận pháp về sau là học tập luyện đan. Học tập luyện đan về sau là học tập phù văn. Dương Tú bất luận một loại nào thiên phú, đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt cấp bậc, học tập luyện đan thuật, liền đã trở thành luyện đan sĩ, học tập phù văn, liền đã trở thành triệu hoàn sư, cơ hội là tập các loại đặc thủ võ giả làm một thân. Đương nhiên, Dương Tú thực lực chân chính là kiếm trận sư, đây là cần luyện khí sĩ cùng kỳ môn thuật sĩ kết hợp mới có thể trở thành trung cực chức nghiệp. Trừ lần đó ra, Dương Tú bản thân kiếm ý linh hoạt kiếm đạo tạo nghệ, cũng không có rơi xuống, có kiếm hồn thương long cùng thần vương chi kiếm trong người, Dương Tú kiếm đạo tạo nghệ, thủy trung vượt xa cùng cảnh giới thiên tài. Cho dù là Giang Sơ ca, tại cùng cảnh giới lúc, kiếm ý linh ngộ, kiếm đạo tạo nghệ, so về Dương Tú cũng muốn chỗ thua kém một phần. Luyện đan cùng phụ văn học tập, bởi vì là sơ học, tốn thời gian so luyện khí, trận pháp càng dài một ít, nhưng cũng đều là 3 tháng tả hữu, liền đặt đến huyền giai cấp độ. Tù vi cũng nước lên thì lên, đột phá thông huyền cảnh tứ trọng. Ngũ trọng. Đợi Dương Tú trở thành Ngũ giai Triệu Hoàn sư, thời gian đã đến cuối tháng 12, lại là một năm chuẩn bị kết thúc. Cái này một năm, ngoại trừ đầu năm có chút việc, đằng sau nghiêm trình năm, Dương Tú đều tại ngự kiếm các gân an ổn ổn tu luyện, tiến triển thần tốc, hiệu quả nổi bật. Đầu năm, hắn mới vừa vận đột phá Huyền Quân chi cảnh, một năm tầm đó, liền bán mở hàng đầu năm trọng cảnh giới, trở thành Ngũ trọng Huyền Quân. Dương Tú năm nay mới 19 tuổi mà thôi. Bực này tốc độ, ngự kiếm các bên trên, Sử thượng không có, mặc dù là giang sở ca cùng mà so sánh với, cũng phải kém sắc một phần. Huyền lịch đế 10.019 năm, rút cục đã trôi qua, vượt qua cửa ải cuối năm, thời gian tiến vào huyền đế lịch 10.020 năm. Dương Tú tuổi thọ, cũng tiến nhập 20 tuổi. Năm nay ngày 2 tháng 2, chính là hoang cổ chiến giới mở ra thời gian, đến lúc đó, toàn bộ huyền đế đại lục, đều có huyền giai võ giả, tiến vào hoang cổ chiến giới trong lịch lãm rèn luyện. Bởi vì tiến vào danh ngạch có hạn, Cho nên, từng cái địa vực tất cả thế lực lớn, đem quý giá này danh mạch đều cho hậu Bối Thiên Tài Huyền Quân. Hoang cổ chiến giới, tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn đầy kỳ ngộ, hậu Bối Thiên Tài Huyền Quân vốn là tiềm lực đại, đều là có được vương giả chi tư tồn tại. Nếu là ở hoang cổ chiến giới trong lại đạt được chút ít cơ duyên kỳ ngộ, như vậy, thành tựu tương lai hội nâng cao một bước. Bởi vậy, đối với hoang cổ chiến giới mở ra, toàn bộ Huyền Đế Đại Lục tất cả thế lực lớn, đều thập phần coi trọng. Thời gian tới gần hoang cổ chiến giới mở ra thời gian. Đan Hy Phong. Dương Tú, Giang Sở Ca tại bên ngoài Phủ Thạch đỉnh ở bên trong, ngồi đối diện nhau. Dương Tú nhìn phía xa Vân Hải, nói, nếu là có người muốn báo thù ta, diệt chư ta, lần này hoang cổ chiến giới mở ra, chính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Luôn luôn điêu dân muốn hại liên. Đúng, tự là cái này ngấm lại Pháp. Dương Tú nguy cơ ý thức rất nặng. Rất hỉ hoan thay vào địch nhân của mình. Hoang cổ chiến giới ở bên trong. Chỉ có huyền giai mới có thể tiến nhập, đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, giang sở ca cường đại trở lại, cũng đúng tay không đến hoang cổ chiến giới trong. Cho nên, như Dương Tú muốn diệt trừ một cái bình thường trừ không hết người, hoang cổ chiến giới ở bên trong, là chỗ tốt nhất. Cùng lý, địch nhân của hắn nếu muốn diệt trừ hắn, tất nhiên cũng chọn tại hoang cổ chiến giới. Giang sở ca khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta như là địch nhân của ngươi, tiêu chọn tại hoang cổ chiến giới trong diệt trừ ngươi. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Nói xong, Giang Sở ca xuất ra một miếng không gian giới, giao cho Dương Tú, tiếp tục nói, cho nên. Ta chuẩn bị một ít lễ vật, tiễn đưa cho địch nhân của người nhóm. Dương Tú tiếp nhận không gian giới, kinh ngạc nói, cái gì đó. Giang Sở ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ta một cái vương cấp luyện khí sĩ, có thể tiến đưa chút gì đó này nọ, chính ngươi nhìn một cái. Dương Tú đem tinh thần ý thức thăm dò vào không gian giới ở bên trong. Phát hiện bên trong là từng kiện từng kiện binh khí. Mỗi một kiện đều lộ ra cuồng bạo khí tức, tựa hô nhẹ nhàng vừa chạm vào, muôn bạo liệt, nổ tung. Dương Tú lập tức kinh hô một tiếng, là Cấm Khí. Toàn bộ đều là đỉnh tiêm huyền dai cấm khí. Cấm khí là duy nhất một lần binh khí, sử dụng một lần sẽ tự hủy, cho nên có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Luyện chế một kiện đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, cần tài liệu đầy đủ luyện chế một kiện thượng phẩm huyền giai linh bảo. Nói cách khác, Sử dụng một kiện cầm khí, là hủy diệt một kiện thượng phẩm huyền giai linh bảo, cái này ném đúng là tài phu A cho dù là vưng, giả, đều ném không dậy nổi. Hơn nữa, không phải luyện khí tạo nghệ cực cao luyện khí sĩ, luyện chế không xuất ra những này cầm khí, cái khác vưng, giả, muốn ném đều không có ném. Cái này không gian giới bên trong cầm khí, các loại kiểu dáng đều có, số lượng không dưới 10 kiện, khó trách giang sở ca không có trực tiếp lấy ra, mà là trực tiếp dùng một cái không gian giới chưa cho dương Tú Giang Sở Ca khỏe miệng cao cao nhất lên, nói: "Cho dù là Cửu Trọng Huyền Quân, tại ta luyện chế cầm khí trước mặt, cũng phải trọng thương, nếu là một kiện làm không được, ngươi tiểu ném hai kiện." Nói xong, Giang Sở Ca thần sắc một túc, nói: "Tại hoang cổ chiến giới ở bên trong, rất nhiều nguy hiểm đều không bằng người tâm nguy hiểm, như có người dễ người, không cần do dự, mặc kệ hắn là bất luận kẻ nào, đảm nhiệm thân phận như thế nào, ném tới hắn chết mới thôi." Dương Tú trùng trùng điệp điệp gật đầu, có những này cấm khí nơi tay, Dù là văn ra, giản ra muốn tại hoang cổ chiến giới trong náo cái gì yêu thiêu thân, cũng là tự tìm đường chết. Giang sở ca thần sắc hóa thành bình thường, nói, hoang cổ chiến giới, rất nhiều người đều muốn nó trở thành là đại bảo địa, nhưng trên thực tế, là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường, người tại kiếm thắp xông qua thứ 25 tầng, gặp được bản các sáng lập tổ sư. Người nên biết, thượng cổ thời đại, huyền đế đại lục hay vẫn là xưng là thanh lan đại lục thời điểm, từng có ma tộc xâm lấn. Nhân loại võ giả cùng ma tộc phát sinh qua đại chiến, hoang cổ chiến đến giới là chiến trường. Dương Tú khẽ gật đầu, nói, cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa một hồi có 102 đại chiến. Giang Sở Ca sâu kín thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a. Vô số nhân tộc anh kiệt tại trận đại chiến kia trong bị chết, đó là cái này mảnh thổ địa bên trên nghiêm trọng nhất bị thương. Nguyên lai hoang cổ chiến giới là một chỗ bình thường tiểu thế giới, vì ứng đối ma tộc, ngay lúc đó đế quân các cường giả hợp lực ra tay. Đã thông nguyên một đám cửa ra vào, làm cho cả phiến đại lục nhân tộc võ giả, đều có thể thông qua tiểu thế giới rất nhanh tụ hợp lại, đối kháng ma tộc. Ma tộc vì đánh gãy huyền đế đại lục tất cả cái khu vực liên hệ, liền vào nhập tiểu thế giới trong cùng nhân tộc tiến hành quyết chiến, cuối cùng nhất nhân tộc chiến thắng rồi, đem cái kia tiểu thế giới phong ấn, là hiện tại hoàng cổ chiến lên giới. chương 594, hiện tại ngươi minh bạch chưa Về thượng cổ thời đại, nhân tộc cùng ma tộc đại chiến. Dương Tú chỉ nghe ngự kiếm các sáng lập tổ sư đã từng nói qua. Giang Sở ca sống hơn 100 năm, biết rõ thượng cổ thời đại đại chiến về sau, tự nhiên điều tra qua trận đại chiến kia, biết đến tin tức so Dương Tú hơn rất nhiều. Hoang cổ chiến giới, nghe danh tự liền biết là chỗ chiến trường. Có thể Dương Tú cũng không ngờ rằng, dĩ nhiên là thượng cổ thời đại nhân tộc cùng ma tộc đại chiến chiến trường. Cái kia một hồi đại chiến, song phương đều có đại lượng đế quân cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu, vương giả là trung kiên lực lượng, huyền quân Chỉ sợ chỉ có thể coi là tiểu binh. Dương Tú trong nội tâm đột nhiên linh quang loại lên, thần sắc khẽ động, nói, năm đó ma tộc là như thế nào tiến vào hoang cổ chiến giới cùng nhân tộc quyết đấu hay sao? Chẳng lẽ lại, ma tộc cũng có tiến vào hoang cổ chiến giới thông đạo? Giang sở ca gật gật đầu, có. Bất quá, nhân tộc chiến thắng về sau, liền đem ma tộc cửa vào thông đạo cho phong ấn, nhưng, Cương Thịnh trở lại phong ấn, cũng có phá vỡ một ngày. Hoang cổ chiến giới. Có thể làm cho cả huyền đế đại lục tất cả cái khu vực võ giả, đều nhanh nhanh chóng tụ hợp lại đối phó ma tộc, làm cho nhân tộc có ưu thế đồng thời, cũng có một cái thật lớn khuyết điểm. Nếu như hoang cổ chiến giới bị ma tộc chiếm lĩnh, như vậy, ma tộc cũng có thể thông qua hoang cổ chiến giới, rất nhanh đến huyền đế đại lục từng cái khu vực. Vì phong ngừa ma tộc ngóc đầu trở lại lúc, rất nhanh chiếm lĩnh hoang cổ chiến giới, thượng cổ thời đại đế quân nhóm phong ấn toàn bộ hoang cổ chiến giới, mỗi cách 60 năm mới mở ra một lần nhưng cũng chỉ có thể là huyền quân tiến vào. Kể từ đó, mặc dù ma tộc tiến vào hoang cổ chiến giới thông đạo phong ấn có chỗ bông lỏng hoặc phá hư, ma tộc cũng chỉ có thể là huyền dai ma tộc tiến vào, phá hủy không được hoang cổ chiến giới phong ấn. Nhân tộc ngôi cách 60 năm tiến vào hoang cổ chiến giới một lần, mục đích thực sự. Nhưng thật ra là tuần tra, nhìn xem có hay không ma tộc xâm lấn, chỉ là bởi vì tiến vào hoang cổ chiến giới có tốt chỗ. Ma ma tộc đã vài vạn năm không có xuất hiện tại huyền đế đại lục từng cái địa vực, tất cả thế lực lớn mới đem tiến vào hoang cổ chiến giới trở thành là một kiện lịch lãm rèn luyện hậu bối thiên tài huyền quân bảo địa. Dương Tú khẽ gật đầu, thượng cổ thời đại nhân tộc đám tiền bối là đem hoang cổ chiến giới trở thành giám sóc chi địa. Tiêu tính toán ma tộc xâm lấn, ngay từ đầu cũng chỉ có thể tiến vào huyền giai ma tộc. Ma hoang cổ chiến giới bên trong phong ấn là nhân tộc phần đông đế quân cường giả liên thủ bố trí. Huyền giai ma tộc muốn phá hư đế quân cường giả bố trí phong ấn, sợ là không thể nào. Dù cho niên đại đã lâu, đế quân bố trí phong ấn cũng xuất hiện tổn hại, có khả năng bị huyền giai ma tộc phá vỡ, cũng không phải một sớm một chiều tri chi công. Mà lúc này nội, nhân tộc ngôi cách 60 năm liền có huyền quân võ giả tiến vào hoang cổ chiến giới. Nhân tộc thiên tài huyền quân nhóm, thật vất vả mới tiến hoang cổ chiến giới một lần, vì cơ duyên tạo hóa, tự nhiên là muốn đem hoang cổ chiến giới trở mình cái út sốc. Như có huyền giai ma tộc tiến vào hoang cổ chiến giới, nhân tộc huyền quân, tự nhiên có thể phát hiện kể từ đó Nhân tộc huyền quân, liền làm ra lính gác tuần tra hiệu quả, tại ma tộc quy mô xâm lân trước khi, nhân tộc liền đã biết hiểu, có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tú nói, thời gian trôi qua vài và năm, tiến vào hoang cổ chiến giới hậu bối thiên tài huyền quân nhóm, còn biết chính mình chính thức xứ mạng là tuần tra hoang cổ chiến giới, tìm kiếm ma tộc hạ là sao. Giang Sở Ca nói, vài vạn năm thời gian quá lâu, cho dù là có được 3.000 năm thọ nguyên đế quân, ít nhất sống 10 cuộc đời mới có thể xem như vài vạn năm, có lẽ. Một ít truyền thừa vài vạn năm thế lực, hội đại đại truyền lưu. Có lẽ, tin tức tại một loại đại tiểu đoạn tuyệt, muốn nói sở hữu thế lực, đều còn biết cái này sứ mạng, ta không tin lắm, nhưng là, khẳng định vẫn có không ít thế lực, tựu giống chúng ta đồng dạng, còn biết những thượng cổ thời đại này bí mật, biết rõ sứ mạng của mình. Nói đến chỗ này, Giang Sở ca nhìn xem Dương Tú mỉm cười, nói, người khác đều rất nghi hoặc, ta vì sao như vậy tận hết sức lực trợ giúp người, có lẽ trong lòng ngươi cũng sẽ nghi hoặc. Hiện tại người mình bạch chưa? Chúng ta đều là nhân tộc hiếm thấy anh kiệt, trên người chúng ta đều gánh vác sứ mạng, khoảng cách trước đó lần thứ nhất ma tộc xâm lấn, đã quá lâu quá lâu. Hiện tại, huyền đế đại lục ở bên trên có chút phong ma cấm địa, lại bắt đầu đã có ma tộc tiểu bình tốt tung tích, đây là một cái phi thường không tốt báo hiệu. Ta có dự cảm, chúng ta sinh thời, có thể sẽ tao ngộ ma tộc lại một lần nữa quy mô xâm lấn, ma tộc như lần nữa ngóc đầu trở lại, xâm lấn quy mô khả năng so thượng cổ thời đại còn lớn hơn. Ma tộc là cực kỳ đối thủ đáng sợ, cần ta, ngươi, mỗi một vị nhân tộc anh kiệt, cộng đồng liên thủ, cho nên, chúng ta phải nhanh học cấp tốc trưởng hảo hảo còn sống, là nhân tộc làm cống hiến. Cho nên, những muốn thương tổn kia tính mệnh của ngươi người, đều đáng chết. Chờ ma tộc xâm lấn lúc, bọn hắn, không hề có tác dụng, tại hoang cổ chiến giới, có người hại người, tất cả đều giết chi, không cần có bất kỳ cố kỵ. Dương Tú gật gật đầu, hắn và Giang sơ ca. Đều tại kiếm tháp 25 tầng thụ qua ngự kiếm các sáng lập tổ sư tinh thần ý thức giao cho. Dương Tú đã sớm đoán ra, giang sở ca toàn lực trợ giúp hắn, hẳn là nguyên nhân này. Quả là thế. Cùng là nhân tộc anh kiệt, anh hùng tiếc anh hùng. Dương Tú tại ngự kiếm các sáng lập tổ sư trong miệng biết do thượng cổ thời đại có ma tộc xâm lấn về sau, trong nội tâm cũng có một loại cảm giác các bách. Ma tộc nhưng là phải dùng nhân tộc huyết nục là thức ăn, đây mới thực là chủng tộc thiên địch. Đối mặt ma tộc, Phải nhân tộc Anh Kiệt giúp nhau liên thủ, mới có thể chống lại, tiểu như cùng thượng cổ thời đại, từng cái khu đế quân liên thủ, cùng ma tộc quyết đấu đồng dạng. Dương Tú đối với Giang Sở Ca, cũng là anh hùng tiếc anh hùng. Dương Tú hỏi, huyền đế đại lục, chung có bao nhiêu cái cửa vào tiến vào hoàng cổ chiến giới? Giang Sở Ca nói, 16 cái. Đông cực vực, Nam cực vực, Tây cực vực, Bắc cực vực, mỗi cái một cái, Đông phương vùng biển, Nam phương hải vực, Tây phương vùng biển, phương Bắc vùng biển, mỗi cái một cái Huyền đế đại lục trung vực, 8 cái. Huyền đế đại lục, võ đạo trình độ cao thấp, là do trung tâm hướng ra phía ngoài vây khuyết tán, tứ phương vùng biển thấp nhất, Cửu Trọng Vương giả, tự là võ đạo cực hạ. Đông Nam Tây Bắc 4 cực vực, võ đạo trình độ cấp 1 điểm, ngẫu nhiên có đế quân xuất hiện, gặp gỡ tốt thời đại, duy nhất một lần ra mấy cái đế quân cũng có thể. Trung vực võ đạo trình độ cao nhất, phân chia bát phủ, mỗi một phủ chi địa đều có đông cực vực lớn như vậy, có phần đông đế quân thế lực, là huyền đế đại lục nhân tộc chủ lực. Tương lai thực sự ma tộc xâm lấn, cũng là dựa vào trung vực nhân tộc chủ lực ngăn cản, nhưng chúng ta có đế quân chi tư, tự nhiên cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành đế quân, vì tương lai nhân ma đại chiến, chỉ mình một phần lực lượng. Nhắc tới ma tộc xâm lấn, Dương Tú trong nội tâm liền có cảm giác các bách, nói, hy vọng ma tộc xâm lấn ngày hôm nay, có thể chế một điểm đã đến. Nếu là có thể đủ làm cho Dương Tú triệt để lớn lên, nhưng hắn là có thể phi thăng thần giới tồn tại, tự nhiên không sợ cái gì ma tộc thậm chí Nếu là có thể đủ đạt được cựu kiếm thần vương truyền thừa, Dương Tú không cảm tưởng giống như, thực lực của mình hội cường đại đến mức nào, thần giới phía dưới, còn có thể có địch thủ sao. Đến lúc đó, cái gì ma tộc đều không nói chơi, Dương Tú giết đến ma giới phản công ma tộc cũng không thành vấn đề. Hết thảy, chỉ là cần phải thời gian mà thôi. chương 595, lại thấy Long Ngạo Hoàng. Huyền Đế Lịch, 10.020 năm, ngày 2 tháng 2. Hoang cổ chiến giới mở ra thời gian, đã đến. Một ngày này, toàn bộ Huyền Đế Đại Lục, từng cái địa vực đều đang chuẩn bị lấy cùng một sự kiện, đem ưu tú hậu bối thiên tài huyền quân đưa vào hoàng cổ chiến giới bên trong. Đông vực vực, tổng cộng có 60 cái danh ngạch. Trong đó, 7 đại siêu cấp tông môn tất cả 5 cái, ngũ đại đỉnh tiêm vương triều tất cả hai cái, còn lại 15 cái, do mặt khác mười mấy cái vương triều cạnh tranh, vận khí tốt có thể được một cái, vận khí không tốt, một cái đều không chiếm được. Ngự kiếm cát trong hàng đệ tử, tưởng, kiếm, van Hạ tứ đại nội tộc, tất cả xuất động một gã tuổi trẻ cựu trọng huyền quân, còn có một danh lạch, là Dương Tú. Dương Tú tốc độ tu luyện làm cho người rung động, nhưng là, đối với hắn chiếm mất một cái tiến vào hoàng cổ chiến giới danh lạch, nhưng lại rất nhiều nội đường đệ tử không phục Ngự kiếm các nội đường, nghiên kỳ tại trăm tuổi phía dưới cửu trọng huyền quân đệ tử, số lượng 10 cái đều không chỉ. Tiến vào hoang cổ chiến giới, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ, chỉ cần là phù hợp điều kiện đệ tử. Cái nào không muốn tiến vào hoàng cổ chiến giới liều mạng một phen? Dương Tú gần kề ngũ trọng huyền quân Tu Vi, tự nhiên rất nhiều thiên tài nội đường đệ tử không phục, muốn khiêu chiến Dương Tú. Đáng tiếc, Giang Sở Ca căn bản không để cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội, hiện tại hắn vi quyền trưởng giáo, chỉ định Dương Tú tiến vào hoàng cổ chiến giới, ai cũng kháng nghịch không được. Sáng sớm, Dương Tú, Tưởng Thư Nguyên, Kiếm Cới Gió, Văn Bằng Sa, Hạ Hân, Ngự Kiếm cắt tiến vào hoàng cổ chiến trường 5 vị thiên tài huyền quân liền tại ngự kiếm phong hội tụ, Giang Sở Ca cùng phó trưởng giáo kiếm một Bạch đồng thời hiện thân, mang theo 5 người đã đi ra ngự kiếm cát, thông qua cự ly xa truyền tống trận, đến Đông Châu cổ thành. Hoang cổ chiến giới tại Đông cực vực cửa vào, liền tại Đông Châu cổ thành phụ cận. Ngự kiếm các người đến, hoang cổ chiến giới cửa vào phụ cận, đã hội tụ không ít võ giả. Ngũ đại đỉnh tiêm vương triều, mặt khác đạt được 15 cái danh ngạch vương triều, đều có trưởng bối vương giả, mang theo hậu bối thiên tài đã đến. Bảy đại siêu cấp tông môn ở bên trong, cản khuôn điện, lôi dương cốc cũng đã đặt tới, ngự kiếm các là cái thứ ba đến siêu cấp tông môn. Ngự kiếm các võ giả vừa đến, liền có từng tia ánh mắt xem đi qua. Một năm thời gian, đối với vương giả, huyền quân cảnh giới võ giả, là thời gian rất ngắn. Dương Tú, Giang Sở Ca năm trước chấn động toàn bộ đông cực vực, đến bây giờ đông cực vực võ giả trong nội tâm đều còn nhớ rõ. Dương Tú cùng Giang Sở Ca đều tại ngự kiếm các trong bảy người. Tự nhiên là hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số võ giả chú ý. Dương Tú cảm giác được từng kia ánh mắt tập trung tại trên người hắn, ánh mắt đều rất lăng lệ ác liệt, đối với hắn không có hảo ý. Dương Tú ánh mắt, cũng tại những võ giả khác trên người tàu động. Sự chú ý của hắn, đều tại những hậu bối thiên tài kêu huyền quân trên người. Cũng là muốn tiến vào hoang cổ chiến giới hậu bối huyền quân, Dương Tú tự nhiên muốn đưa bọn chúng từng cái đều nhớ kỹ. Ý thế. Dương Tú thân sắc, đột nhiên khẽ động. Hắn thấy được một người quen Càn Khôn Điện trong hàng đệ tử, có một cái Cựu Trọng Huyền Quân đệ tử, tránh mục quang lạnh lùng nhìn xem hắn. Là Long Ngạo Hoàng. Long Ngạo Hoàng 18 tuổi, cũng đã là cửu Trọng Huyền Quân tu vi, tại Càn Khôn Điện Huyền Quân trong hàng đệ tử, phi thường xuất chúng, đã lấy được một cái danh ngạch. Nhìn xem Dương Tú, Long Ngạo Hoàng trong hai mắt tràn đầy sắc cơ, hắn cùng với Dương Tú, không hề trung đoạn thiên tri thủ. Dương Tú ánh mắt bốn phía tìm tìm, hiện trường không có chứng kiến Long Tuyệt trần. Dương Tú chống lại Long Ngạo Hoàng ánh mắt, Hai người ánh mắt đều sắc bén như kiếm, giúp nhau va chạm, như hư không sinh điện. Càn khôn điện đến đây hai vị trưởng bối, một cái là trưởng giáo Càn Vạn Cơ, một cái là phó trưởng giáo hình không, người phía trước vi chuẩn đế, thứ hai vi cựu trọng vương giả. Cảm nhận được Dương Tú cùng Long Ngạo Hoàng ở giữa ánh mắt va chạm, Càn Vạn Cơ ánh mắt, hướng Dương Tú xem đi qua. Hô! Chuẩn đế Chi Huy, cho dù là một ánh mắt, đều ẩn chứa đế quân xu thế, Dương Tú vừa tiếp xúc với Càn Vạn Cơ ánh mắt liền cảm giác như là một tòa núi lớn áp đi qua. Giang Sở Ca bước ra một bước, đứng tại Dương Tú phía trước, Dương Tú cảm giác được đế quân uy áp, không còn sót lại chút gì. Giang Sở Ca nhàn nhạt nhìn xem Can Vạn Cơ, "Đạo can điện chủ, khi dễ tiểu bằng hữu, có thể không phù hợp thân phận của ngươi." Can Vạn Cơ nhìn xem Giang Sở Ca, "Đạo Giang Sở Ca, nghe nói ngươi liền ngự kiếm các cựu trọng vương giả đều dâm nát dưới chân, uy danh không nhỏ a, hiện tại nên cứ gọi ngươi rằng Cắt chủ đâu rồi, hay vẫn là Giang Sở Ca?" Một bên, một đạo cười khẽ âm thanh truyền đến ngự kiếm các đồi dưỡng lên thiên tài, kết quả lại dấm nát đầu mình bên trên, ha ha. Ta dám khẳng định, Văn Thương Hải hiện tại khẳng định xấu hổ và giận dữ muốn chết. Giang Sở Ca nhìn lại, người nói chuyện là lôi dương cốc trưởng giáo, lôi thiên trụ. Giang Sở Ca đánh bại Văn Thương Hải vì danh đã sớm truyền ra, hắn uy thế quá lớn, muốn vượt qua bất luận cái gì một vị cựu trọng vương giả. Cũng chỉ có siêu cấp tông môn chuẩn đế trưởng giáo cấp bậc tồn tại, còn dám hắn Giang sở ca nhàn nhạt nhìn lôi thiên trụ liếc, đạo ta ngự kiếm các, có giáo không loại, chỉ cần là anh tài gia nhập ngự kiếm các, đều sẽ phải chịu coi trọng, đại lực bồi dưỡng, có ngày nổi danh. Ngược lại là người lôi dương cốc, ngoại trừ nội tộc thiên tài đệ tử, vô luận mặt khác đệ tử nhiều yếu tố, cũng sẽ không truyền thụ hạch tâm truyền thừa, lãng phí một cách vô ích rất nhiều anh tài. Cứ thế mãi, ngự kiếm các hội càng ngày càng mạnh, mà lôi dương cốc, giới hạn tại mấy cái nội tộc phát triển, một khi không có gì lợi hại thiên mới xuất thế chắc chắn xuống dốc. Giang sở ca một phen, nghe được ở đây từng cái vương triều thiên tài huyền con nhóm, thần sắc dị động. Tất cả vương triều vương của nhóm, cũng như có điều suy nghĩ. Ngự kiếm cắt chỉ cần là thiên tài đệ tử, đều đại lực bồi dưỡng, mà lôi dương quốc, chỉ truyền thụ nội tộc thiên tài đệ tử hạch tâm truyền thừa, còn lại đệ tử vô luận nhiều ưu tú, đều học không đến. Rất hiển nhiên, ngự kiếm các đối với tất cả đại vương triều càng có lực hấp dẫn. Trước kia, Ngự kiếm các cùng lôi dương cấp cùng với tất cả đại siêu cấp tông môn đồng dạng, đều là trọng điểm bồi dưỡng nội tộc đệ tử. Thẳng đến Tưởng Giới Long, phá vỡ cái này thành kiến, gặp Giang Sở Ca thiên phú xuất chúng, viễn siêu bình thường thiên tài, nổi lên lòng yêu tài, thu làm thần truyền. Tưởng Giới Long đối với Giang Sở Ca cẩn thận tài bồi, này mới khiến ngự kiếm các đã có Giang Sở Ca cái này quét ngang đông cực vực cùng thế hệ vô địch thủ tuyệt thế thiên tài. Giang Sở Ca đối với Dương Tú tận hết sức lực trợ giúp, nhìn chúng Dương Tú thiên phú là một nguyên nhân. Là trọng yếu hơn nguyên nhân, là tưởng giới long phía trước, cho hắn lập được một cái gương tốt. Cho nên, ngự kiếm các có thiên phú xuất chúng thiên tài đệ tử, giang sở ca tự nhiên cũng toàn lực trợ rút, cẩn thận tài bồi. Như thế đại đại tương truyền, ngự kiếm các còn hơn lôi dương cốc, quyết không phải nói ngoa. Cho dù là hiện tại, ngự kiếm các cũng đã không tải lôi dương cốc phía dưới. Những lời này, làm cho không ít vương triều vương quân, nội tâm đều đã có một tia giao rộng tương lai, có phải hay không có lẽ đem thiên tài nhất đệ tử mang đến ngự kiếm các tu hành. Càn văn cơ, lôi thiên trụ liếp nhau, đối với giang sở ca lời nói, bọn hắn đều cảm ứng được đi một tí không ổn. Nếu như thiên tài đệ tử đều chạy ngự kiếm cấp đi, đối với cản khôn điện, lôi dương quốc mà nói, tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Hai người đang muốn nói cái gì, lúc này, lại có siêu cấp tông môn đội ngũ đã đến. Thiên vương tự, Thái Thanh Quan, một trước một sau, cơ hội là dắt tay nhau tới. chương 596, gặp lại Long Tử Quân. Thiên vương t Thái Thanh Quan, đều là chuẩn đế trưởng giáo đích thân đến. Mỗi một lần hoang cổ chiến giới mở ra, đông cực vực đều thập phần coi trọng. Tất cả đại vương triều, đều là vương quân đích thân đến. Bảy đại siêu cấp tông môn, cũng là trưởng giáo đích thân đến. Chỉ là, ngự kiếm các trưởng giáo tự một hơn trăm năm trước cũng đã bế quan. Đây đã là lần thứ ba hoang cổ chiến giới mở ra, không hữu hiện thân. Chuẩn đế khinh thường sở hữu vương giả, chỉ có chuẩn đế tầm đó, mới xem như chính thức ngang hàng trao đổi. Thiên vương tự.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 tự mình giải quyết ta. Long Ngạo Hoàng vẫn lấy làm ngạo trung giai vương giả chi tư, tại Giang Sở Ca cái này tương lai đế quân trước mặt, đích thật là bình thường. Giang Sở Ca hoàn toàn trướng mắt hắn. Dương Tú gật gật đầu, tuy nói Long Ngạo Hoàng là cựu trọng huyền quân, có thể hắn có Giang Sở Ca tiến đưa bên trên 10 kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí, giết chết Long Ngạo Hoàng, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, tử khí tông võ giả cũng đã đến. Tử khí tông chuẩn đế trưởng giáo tử thông thân đích thân đến. Với tư cách đông cực vực đệ nhất tông, Tử Khí Tông muốn nên là áp chụp xuất hiện, có thể Ngọc Long Sơn chậm chạp không hiện thân, Tử Thông Thần đành phải mang theo Tử Khí Tông Thiên Tài Huyền Quân đến, đến rồi. Thứ Tông chủ, Thứ Tông chủ, Can Văn Cơ, Lôi Thiên Chủ, Độ Hải Thiền Sư, Thái Hư Chân Nhân, mấy vị chuẩn đế trưởng giáo đều chủ động cho Tử Thông Thần đã ra động tác mời đến. Đây là đối với Tử Khí Tông thân là đông cực vực đệ nhất tông kính ý. Giang Sở Ca đại biểu ngự kiếm các, cũng về phía trước ngân cần thăm hỏi một tiếng.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 Duy chỉ có Dương Tú chầm chằm vào lòng tử con xem hơn nữa Dương Tú còn vừa mới là ngự kiếm các đệ tử nữ đế lửa giận trong lòng cọ thoáng cái liền bốc lên nói ngự kiếm các giá hết chút ít đang đổ lãng từ sao Ngươi thật cho là buồn đế không dám móc xuống ngươi hai mắt mọi người gặp nữ đế đối với Dương Tú nổi giận đều tâm cười cười không tự chủ được hương thai nhạc họa Giang sở ca câu chạy Ngọc Long Sơn thánh nữ đối với Ngọc Long Sơn có lòng ngày náy gặp nữ đế tức giận vội vàng cùng cười nữ đế bất giận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 Huyên náo xôn xao, thật là nổi danh một nhân vật. Nữ đế khẽ gật đầu, nói, đem Dương Tú tại Trăm Quốc tri vực hết thẻ tin tức, cùng với hắn đi vào đồng cực tri vực về sau hết thẻ tin tức, đều cho đánh nghe rõ ràng, sau đó báo cáo bổn đế. Tạng Nguyên Hàn gật đầu, là. Tạng Nguyệt Hàn ly khai chỉ chốc lát sau, lại trở lại rồi. Dương Tú tại Đông cực vực tin tức, rất dễ dàng nghe ngóng, tại Trăm Quốc tri vực tin tức, Ngọc Long Sơn liền có một cái cảm kích người. Tân tấn thánh nữ Vân Vũ Mục cũng là tự chăm quốc chi vực mà đến. Tạng Nguyệt Hàn mang theo Vân Vũ Mục cùng nhau mà đến. Nữ đế hỏi thăm, Vân Vũ Mộc tự nhiên không dám dấu diếm, đem Dương Tú tin tức, một năm một mười nói ra. Tạng Nguyệt Hàn cũng hồi báo cho Dương Tú tại Đông Cực vực hết thẻ tình huống. Nữ đế nghe vậy về sau, nữ khí cảm khái mà nói, Dương Tú tại chăm quốc chi vực, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, tốc độ phát triển vậy mà so tử quân tại Ngọc Long Sơn đều chỉ có hơn chứ không kém.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 Nhưng mặt đất nhưng lại đỏ sầm, như là bị máu tươi rội nhuộm qua đồng dạng. 60 vị hậu bối huyền quân, tiến vào hoang cổ chiến giới về sau, giúp nhau tách ra, tạo thành 7 cái đoàn đội. 7 cái đoàn đội, dùng 7 đại siêu cấp tông môn làm chủ, tất cả đại siêu cấp tông môn trong phạm vi thế lực vương triều hậu bối, thế lực đơn lực mỏng, tự nhiên là theo phó tại sau lưng siêu cấp tông môn. Dương Tú Giữa chúng ta sinh tử cửu hận, hôm nay cũng nên giải quyết một chút. Lúc này, một đạo tiếng giống dữ lên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 Dương Tú Sư Huynh chính là bản các trưởng giáo thân truyền đệ tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách cùng Dương Tú Sư Huynh giao thủ, ngươi muốn theo dẹt chuyện, lao tử đến bổi ngươi chơi đùa. Long ngạo hoàng vẻ mặt bi phẫn, quắc, Dương Tú diệt ta quốc gia, diệt ta gia tộc, ta cùng với Dương Tú có huyết hải thâm cửu, bất cộng đại thiên, Dương Tú. Ngươi nếu là có loại, tiêu cùng ta một quyết sinh tử, chớ nẽ tại người khác sau lưng đương rùa đen rút đầu. Lúc này, càng khôn điện một vị huyền quân đệ tử đi ra hắn là Càn Khôn Điện 5 vị Huyền Quân đệ tử đứng đầu, Càn Kinh Tuyên. Càn Kinh Tuyên xuất thân Càn Khôn Điện nội tộc Càn gia, trước mắt Càn Khôn Điện trưởng giáo Càn Vạn Cơ, là Càn gia gia chủ. Càn gia tại Càn Khôn Điện địa vị, không thể tầm thường so sánh, là đệ nhất nội tộc. Càn Kinh Tuyên năm gần 50 tả hữu, là cửu trọng Huyền Quân, thiên phú cực cao, địa vị phi phạm. Đi đến ngự kiếm các đoàn đội trước, Càn Kinh Tuyên nhìn xem Tưởng Tư Nguyên, nói: "Tưởng Tư Nguyên, người khác là có thêm quốc diệt gia vong thâm, cửu huyết hận."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 Khẳng định không thật sự cùng vọng, mà là Có trăm nắm chắc Long tử quân tuyệt không vi Dương Tú lo lắng Long ngạo hoàng hai mắt như kiếm Lạnh lùng nhìn xem Dương Tú Nói, Dương Tú, ngươi cho rằng Trên người của ngươi có cửu hỏa viêm long giáp Ta tiểu dết không chết ngươi Cửu hỏa viêm long giáp sử dụng thời gian là có hạn độ Một lúc sau, chỉ cần cửu hỏa viêm long giáp mất đi hiệu quả Ngươi tại thất sát thiên âm trận xuống Tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đang khi nói chuyện, long ngạo hoàng lấy ra một bức tranh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 cũng sẽ chết ở bảy loại âm sát chi lực xuống. Làm cho long ngạo hoàng ngoại ý muốn chính là, Dương Tú đối mặt thất sát thiên âm trận đồ công kích, cũng không có sử dụng kiểu hỏa viêm long giáp. Ngược lại, Dương Tú khỏe miệng, có chút nít lên. Là một tia khinh thường mỉm cười. Dương Tú hướng tiền phương nhẹ nhẹ một chút, nói, ngươi nếm thử, đại sư minh của ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vẩn. Theo Dương Tú điểm này, một kiện cầm khí bay ra. Là một cây kim sắc trường mâu. Căn này kim sắc tr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 Kim Sắc Trưởng Mâu liền bắn tới thất âm sát thiên âm trận đồ trước khi. Lúc này, thất sát thiên âm trận đồ buộc phát ra đợt thứ 27 đạo âm sát tri lực công kích. Và anh, Kim sát trường Mâu tới va chạm, trong lúc đó bạo tạc Ma Khai phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Trong chốc lát, Kim Sắc Trưởng Mâu kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo sáng chói kim sắc của sáng, đem thất sát thiên âm trận đồ đánh ra một cái độc lớn, lập tức phá hủy. Giang Sở Ca cho Dương Tú đám địch nhân chuẩn bị lễ vật, một kiện đỉnh tiêm huyền giai cấm khí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 Mà ngay cả xa xa Cựu Trọng Huyền con nhóm, đều theo đỉnh Tiêm Huyền dai cầm khí bên trên cảm nhận được sởn hết cả gai ốc khí tức, nguyên một đám nội tâm run rẩy dữ dội. Long Nạo Hoàng trực tiếp mặt Lâm Ô Quang đoản kiếm công kích, giờ khác này mặt Lâm nguy hiểm, có thể nghĩ cơ hội là tại Ô Quang đoản kiếm công tới cái này trong nháy mắt, Long Nạo hoàng toàn thân lông Tơ liền đều tạm. Hoàn toàn là bản năng phản ứng. Long Nạo Hoàng trước tiên tế ra hắn Huyền giai linh bảo, Kinh Nguyệt Đao. Sau đó, thân thể bản năng lui về phía sau. Kinh Nguyệt Đao vừa mới ly thể, Tô Quang Đoản Kiếm cũng đã công đi lên. Và anh! Tô Quang Đoản Kiếm cùng Kinh Nguyệt Đao vừa mới tiếp xúc, vành chạm lực lượng liền trực tiếp bạo tạc mà khai, hóa thành một đạo u quang cương trụ, bắn thẳng về phía trước. Không hề nghi ngờ, Kinh Nguyệt Đao tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đánh bay. Tô Quang Cương Trụ nổ bắn ra về phía trước, dù là Long Ngạo Hoàng Lẫn Mất đã cực nhanh cực nhanh, cũng bị Ô Quang Cương Trụ lập tức đánh trúng. Đánh trúng chỗ, lập tức huyết nhục bay tứ tung. Long lão hoàng thân thể bị đục lỗ một cái lỗ thủng, lập tức máu tươi chảy ròng, xì ra. Long lão hoàng bị đánh bay, té ngã trên đất mặt, máu tươi như trụ, hấp hối, nhận lấy cực kỳ thường thế nghiêm trọng. Đỉnh Tiêm Huyền Giới cầm khí, lập tức buộc phát ra huy lực, cơ hồ tương đương với vương giả chi huy, đối với đỉnh tiêm, cựu trọng huyền quân đều là trí mạng tính công kích. Long lão hoàng thực lực tại cựu trọng huyền quân trong phi thường xuất chúng, nhưng thực lực còn không tính là cao cấp nhất cựu huyền quân. Mặc dù là tế gia kinh nguyệt đao ngăn cản,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 hiện tại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi phải hỏi hỏi ta Càn Khôn Điện có đồng ý hay không? Dương Tú nhìn trước mắt cựu trọng huyền quân, chỉ biết hắn là Càn Khôn Điện đệ tử, hỏi, ngươi là vị nào? Người kia nói, hình Tuấn Trì. Hình họ, Càn Khôn Điện nội tộc một trong, Càn Khôn Điện phó trưởng giáo hình không là hình ra gia, gia chủ. Tại Càn Khôn Điện, hình ra gần với thân cư trưởng giáo vị Càn Gia. Hình Tuấn Trì có chút dương cái đầu, thần sắc tự ngạo, giống như đang nói, ta là Càn Khôn Điện hình gia chi nhân.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 cũng có người đối với Dương Tú bất mãn, rằng ra, Văn ra thiên tài Huyền Quân không có khả năng ra tay giúp Dương Tú, căn bản không cách nào cùng cản Khôn Điện bên này Thiên Tài Huyền Quân chống lại. Nghe được Hình Tuấn Trì lời nói, Tưởng Tư Nguyên, Kiếm Ngự phòng, Hạ hơn ba người đều giận dữ. Tưởng Tư Nguyên quát, "Hình Tuấn Trì, các ngươi Càn Khôn Điện có ý tứ gì? Trước khi các ngươi không cho phép ta ngự kiếm cắc nhúng tay bọn hắn ở giữa quyết đấu, hiện tại Long Ngạo Hoàng thất bại, các ngươi Càn Khôn Điện lại đến chặn ngang một cước." Hình Tuấn Trì nhìn Tưởng Tư Nguyên, liếc,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 thung hăng cản quấy cuồng vọng đem long ngạo hoàng thiếu đi. Hình Tuấn Trì đã cho rằng Dương Tú không dám đậu thủ. Mười phân sai. Dương Tú nói, cùng một câu lời nói, sẽ không nói ba lượn. Đã Hình Tuấn Trì không lăn, vậy thì chết. Hình Tuấn Trì lời còn chưa dứt, bạo lôi Châu liền nổ bắn ra đến trước mặt, làm cho Hình Tuấn Trì chấn đậu. Cũng làm cho ở đây thiên tài huyền quân nhóm toàn bộ chấn đậu. Dương Tú thực có can đảm đối với Hình Tuấn Trì hạ sát thủ. Hình Tuấn Trì vội vàng tâm đó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 Ngáy mắt sau đó, hình tuấn chỉ liền hướng phía sau đã bay đi ra ngoài, toàn thân huyết nục mơ hổ ngã ở Long ngạo hoàng bên cạnh, phát ra một tiếng thê lương, kêu thẳng thiết. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, nói, đã ngươi không lăn, vậy ngươi hãy theo long ngạo hoàng, cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. chương 602, nói giết thật sự giết ta. T. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên. Ở đây thiên tài huyền quân, đều bị thần sắc rung động. Giờ phút này Dương Tú trong mắt bọn hắn, chỉ có một chữ để hình dung.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 đem ra, nổi lòng bàn tay. Là một thanh màu hồng đỏ thấm lợi kiếm, để lộ ra khí tức, làm cho mỗi một vị cựu trọng huyền quân đều trong nội tâm phát run. Càn kinh tuyên cũng trong nội tâm run lên, nói, Dương Tú, ngươi có ý tứ gì, là muốn cùng ta càn khôn điện không chết không ngất sao? Dương Tú lạnh lùng nhìn xem càn kinh tuyên, nói, ngươi nói sai rồi, chúng ta bản không cựu không đoán, là các ngươi càn khôn điện muốn cùng ta không chết không ngất, không nên gây nên ta vào chỗ chết, ta dương Tú Phụng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 Càng kinh tuyên một do dự, lôi hỏa kiếm cương cũng đã công Long Ngạo Hoàng, hình tuấn chỉ trên người của hai người. Kiếm quang lóe lên, hai quả đầu người chém rụ. Long Ngạo Hoàng, hình tuấn chỉ, đồng thời bị mất mạng. Hai quả đầu người nhấp đô, máu tươi tiêu xạ thấy chúng thiên tài huyền quân, nội tâm đều chịu phát lệnh. Thực giết ta. Dương tu không phải khoác lắc xo. Nói giết thật sự giết ta. Quảng ngươi là cản khôn điện đệ tử, thậm chí là cản khôn điện nội tộc thiên tài đệ tử, nói được thì làm được Nói cho ngươi chết tựu cho người chết. Không thiếu thiên tài huyền quân trong nội tâm đều kinh hãi, nhìn xem Dương Tú, không tự chủ được tuân ra vẻ sợ hãi. Cho dù là bọn họ là cựu trọng huyền quân, nhưng đối với Dương Tú cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể chêu vào. Thật sự không thể chêu vào. Càn kinh tuyên cứ như vậy do dự thoáng một phát, long ngạo hoàng, hình tuấn trì song song bị mất mạng, nội tâm của hắn vừa thẹn vừa dợ. Càn kinh tuyên là càn khôn điện 5 vị thiên tài huyền quân đứng đầu Dương Tú đang tại hắn mặt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 Càng kinh tuyên tự nhiên không có gì có thể nói Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều còn xuống một câu ngoan thoại về sau càng kinh tuyên không hề xem Dương Tú càng xem trong lòng của hắn càng sinh khí hướng càng Khôn điện mặt khác hai cái cựu Trọng Huyền Quân vẫy vây tay hai người về phía trước tại mặt đất đào cái hố đem long nạ hoàng hình Tuấn chỉ hai người ngay tại chỗ chôn càng Khôn điện đệ tử kiên kỵ Dương Tú đỉnh tiêm Huyền giai Cầm khí tầm đó đánh không được rồi sự tỉnh cáo một giai đoạn 7 cái đội ngũ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 Văn Bằng viễn vỗ tay một cái, nói: "Tốt, Dương Tú kẻ này, lại dám cùng chúng ta Văn, giản hai nhà là địch, hôm nay cho hắn biết, đắc tội Văn, giản hai nhà sẽ có như thế nào hậu quả, ta muốn đem hắn bẩm thây vạn đoạn, cho ta đường để Văn ngạo hiên báo thủ." Giản Khang thắng thần sắc lạnh lẽo, nói: "Ta đến làm cho hắn nếm thử ta giản ra phân ngân chịu tùy thuật, làm cho hắn hối hận đi vào trên đời này." Giản Tu Lan trong mắt sát ý nhất thịnh, nói: "Đi, hiện tại Dương Tú bên người tiểu một cái tưởng thư nguyên."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 Đỏ thắm kiếm quang mãnh liệt bạo tạc mà khai, như là một đoàn hỏa diễm mây hình nấm bình thường, huy lực khủng bố tuyệt luân. Khủng bố hỏa diễm khí kinh lập tức trùng kích ra 100m bên ngoài. Phương viên 100m đều là nó sát thương phạm vi, nhất là bán kính trong vòng 10 trượng, huy lực kinh khủng nhất. Cái kia đỉnh tiêm Khôi Lỗi kiếm sĩ, lập tức bị nổ tung lực lượng đẩy lui, hướng phía sau bàn tới. Nháy mắt, Khôi Lỗi kiếm sĩ liền lại ngã lại dàn tu lan trước mặt, thượng diện có hỏa hoa vẩy ra, rơi trên mặt đất, đạo hóa thành một đống sắt vụn. Cái vị này khôi lỗi kiếm sĩ, phế đi. Có thể giản tu lan trong ánh mắt, lại không hề vẻ tiếp nuối ngược lại có chút hương phấn. Giản khăng thắng, văn bằng viễn cũng thần sắc vui vẻ. Dương Tú cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí rụng rồi. Đã không có đỉnh tiêm huyền dai cầm khí, Dương Tú chính mình bất quá là cái ngũ trọng huyền quân. Dù là Dương Tú chiến lược lại người thiên, văn bằng viễn, giản tu lan, giản khăng thắng ba người với tư cách cựu trọng huyền quân, cũng không có đem Dương Tú để vào mắt cho m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 Tứ đại nội tộc ở bên trong, tưởng ra cùng ta quan hệ gần đây, tưởng thư nguyên, ngươi thân là tưởng ra đệ tử, ngươi làm dễ dàng gây nên, để cho ta rất thất vọng a Tưởng thư nguyên thần sắc lạnh nhạt, nói, ngươi thất vọng thì như thế nào đâu. Dù sao ngươi chết tại hoang cổ chiến giới, ai biết ngươi là chết như thế nào. Tiêu tính toán đại sư huynh vi ngươi chỗ dựa, hắn cũng không biết nên tìm ai báo thủ a Lúc này, giảng khang thắng đã tới Dương Tú phía trước 200 em mở nội, lạnh quát một tiếng, Dương Tú, ít nói nhảm thử kỳ của người đã đến." Tiếng nói rơi, một đạo kiếm quang, theo Dạn Khang thắng đỉnh đầu phóng lên trời, tế ra huyền dai linh bảo chiến kiếm. Dương Tú rốt cục nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên, hơm xòm. Theo Dương Tú cái này vung tay lên, một đạo thanh sắc lưu quang, hướng Dạn Khang thắng bắn tới. Thanh sắc lưu quang là một chi thanh sắc tiên gắn, tốc độ nhanh được vượt qua vận tốc âm thành, đem hư không xuyên thủng ra một đầu dài trường lỗ thủng. Một giây đồng hồ không đến, liền nổ bắn ra đến Dạn Khang thắng trước mặt. Ngay một khắc này, ở đây bốn vị cửu trọng huyền quân, toàn bộ đều tâm thần chấn động, nhịn không được kinh hãi. Nhất là thanh sắc tên ngắn trực tiếp công kích giản khăng thắng, càng là toàn thân lông tóc dựng đứng, trong nội tâm sởn hết cả gai úc. Vậy mà, lại là một kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí. Vừa rồi đỏ thấm lợi kiếm, không phải dương tú cuối cùng một kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí sao? Tại sao lại có một kiện? Giờ khắc này, giản khăng thắng trong hai mắt, lập tức lộ ra thật sâu vẻ hoảng sợ Trong lòng của hắn trong nháy mắt đem Tưởng Tư Nguyên cha mẹ ân cần thăm hỏi vô số lần, "Tưởng Tư Nguyên, ngươi tởm lgb, ngươi hại lao tử a." Mặt Lâm nguy hiểm, Giản Khang thắng bản năng hướng phía sau bạo lui, đồng thời khống chế linh bảo chiến kiếm ngăn cản tại phía trước. "Oan." Linh bảo chiến kiếm bị thanh sắc tên ngắn đánh trúng, lập tức bạo lui. Đồng thời, thanh sắc tên ngắn lực lượng triệt để nổ bùng, hóa thành một đạo khủng bố thanh sắc gọn sóng, trùng kích về phía trước, lập tức đem lui về phía sau Giản Khang thắng bao phủ.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 Nhưng trên mặt lại treo giống như là tắm gió xuân mỉm cười. "Đạo, đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, trong tay của ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng muốn nếm thử nó hương vị." Tưởng Thư Nguyên lập tức trong nội tâm chấn động, đối với dương tú trong tay đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, hết sức kiêng kỵ. Văn Bằng Viễn, giản tu lan thần sắc, cũng hơi đổi. "Đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, là thật khủng bố, đối với bọn hắn mà nói, đều là chí mạng nguy hiểm." Dương tú trên người đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, còn có 5 kiện. Đánh chết Tưởng Thư Nguyên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 Át chủ bài dùng, sẽ không có, phóng tại trên thân thể, mới có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu như vận dụng 3 kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí, đánh chết tưởng thư nguyên 3 người, như vậy. Dương Tú trên người cũng chỉ còn lại có 2 kiện. Nếu là gặp lại đến nguy hiểm, 2 kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí, cũng không an toàn. Chỉ là càn khôn điện địch nhân, tiệu không chỉ 2 vị. huống hồ, Dương Tú cũng không dám kết luận, sẽ không có người khác đối với chính mình có xác nghiệm. Luôn luôn điều dân muốn hại chấm.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 cũng không có khả năng cho rất nhiều ngươi. Vừa rồi cái con kia tên ngắn cầm khí, hẳn là ngươi cuối cùng một kiện đi à nha. Ngươi bây giờ bất quá là phô trương thanh thế, muốn chúng ta dọa lùi, có phải hay không? Tưởng thư nguyên vừa nói như vậy, văn bằng viễn, giả tu lan cũng hiểu được có đạo lý. Dương tu tổng cộng lấy ra 5 kiện đỉnh tiêm huyền dai cầm khí. 5 kiện, đây cũng không phải là cái gì thông thường bảo vật, cần tài liệu qua hiếm thấy, không có khả năng có bao nhiêu. Bọn hắn nào biết được?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 lập tức hét thảm một tiếng. Tưởng Thư Nguyên cùng Dạn Khang thắng đồng dạng, thân thể lập tức xa xa té ra, hóa thành một cái huyết nhân giống như, toàn thân máu tươi đầm địa. Trên người cũng bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, nhận lấy chí mạng tính trọng thương. Dương Tú vận dụng đỉnh tiêm huyền dai cấm khí, một kích đem Tưởng Thư Nguyên trọng thương, sau đó không có lại nhìn Tưởng Thư Nguyên liếc, mà là vèo, thân ảnh loại lên, Dương Tú trực tiếp hướng Văn Bằng Viễn, Dạn Tu lan vọt tới đến đến.